tôi và châu nguyệt đang ăn cơm ở nhà đột nhiên bóng đèn trên đầu phát ra tiếng lép bép còn có tia lửa rớt xuống lúc sau phòng đột nhiên tối om đứt cầu dao rồi tôi vẫn chưa hết sợ hãi mò mẫm ngồi xuống còn châu nguyệt nhảy lên chạy ra ban công tôi cũng chẳng hiểu vì sao chỉ thấy nó đứng trên ban công hét lớn anh rể anh rể nhanh lên đây nhà bọn em mất điện rồi tôi vội vàng chạy tới túm mạnh cánh tay nó anh ta không phải là thợ điện ngoài ra châu nguyệt chị cảnh cáo em đừng có gọi anh rể lần nữa chị và anh ta đã ly hôn rồi em gọi như vậy người khác sẽ tưởng rằng bọn chị vẫn là vợ chồng tôi nghiêm khắc nói châu nguyệt kéo dài giọng trả lời tôi nó lần mò ra mở cửa tôi đứng trên ban công không vào nghe thấy tả huy bước vào phòng khách đang hỏi có chuyện gì vậy sau hơn một năm giọng nói quen thuộc ấy lại trở về vang lên trong không gian quen thuộc này bất giác cảm giác rất kỳ lạ tả huy và châu nguyệt loay hoay khoảng 5 phút căn phòng sáng đèn trở lại châu nguyệt vui mừng reo lên tôi vẫn không trả lời cũng không di chuyển định đợi sau khi tả huy rời đi thì mới vào phòng dựng tai lắng nghe anh ta khi nào thì nói tạm biệt nhưng trong phòng nhất thời không có động tĩnh gì sau đó một giọng nói vang lên sau tôi chưa ăn xong Con không vào ăn đi. Tả Huy đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào, ngữ điệu anh ta nói vẫn như trước đây. Khi đó anh ta thường quan tâm tới chuyện ăn uống, đi ngủ của tôi, thích dùng ngữ khí dạy bảo để chỉ thị tôi. Câu này từng quen thuộc biết bao. Dường như thời gian ly hôn hơn một năm vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, hai chúng tôi lại quay trở về như lúc trước. Tôi không quay đầu trả lời lấy lệ, tôi ăn no rồi. Có lẽ là không kịp ngụy trang bản thân Có lẽ là cảm ơn anh ta kịp thời đã ra tay giúp đỡ Lời nói của tôi không còn sự giữ sẵn như trước đây Anh ta chắc nghe ra Được đằng chân, lân đằng đầu Đứng cạnh tôi, hít sâu một hơi không khí ban đêm Anh ta đột nhiên tuyên bố một tin xấu Chào Vũ, cha anh mất rồi Tôi kinh ngạc hỏi Chuyện xảy ra khi nào vậy? Tháng 3 năm nay Sao không thông báo cho tôi? Cha anh không cho phép, ông ấy nói, ông ấy không có mặt mũi nào gặp em. Cha Tảo Huy là đảng viên cũ, ban đầu do chuyện ly hôn của chúng tôi, ông vô cùng đau đớn, không ngừng tự chết mình. Anh nên để tôi đi gặp bác lần cuối. Xin lỗi. Thôi bỏ đi, anh cũng chỉ là tôn trọng ý kiến người già. Thành minh sang năm, tôi sẽ tới thăm bác. Không chỉ chuyện đó, tất cả mọi chuyện, anh đều phải nói lời xin lỗi với em. Quá khứ không cần nhắc tới nữa. Vốn dĩ chuyện tình cảm cũng không nói rõ được là ai đúng ai sai. Không, khi đó anh thực sự bị quỷ ám Bây giờ anh cũng không rõ bản thân mình vì sao lại làm như vậy. Tôi im lặng. Loại ân hận và hối hận này quá rẻ mạt. Làm sao có thể triệt tiêu sự oán hận từ trước tới nay trong lòng tôi. Thấy tôi không nói gì, anh ta cũng im lặng. Đứng một lúc, anh ta quay người rời đi. Tôi nhìn ánh đèn phía xa và một vầng trăng non mới nhú lên bầu trời đêm. trong lòng có sự phiền não khó có thể dùng lời để diễn đạt nếu đã hạ quyết tâm vứt bỏ thì đừng quay đầu lại nếu hạ quyết tâm chia ly thì dứt khoát đoạn tuyệt đường về nhưng tả huy ơi là tả huy anh trời không đẹp một chút nào lại là cuối tuần có lẽ tin tức cha tả huy qua đời khiến tôi chấn động tôi quyết định trốn học hai ngày để về nhà thăm mẹ Chủ nhật, tôi ở nhà chơi mặt chưa cùng mẹ. Đột nhiên điện thoại reo to. Vừa nhìn số là cao trình kỳ. Lâu lắm không thấy tin tức của cái đồ quỷ này. Tôi lại có phần vui mừng Nhìn điện thoại cao giọng trêu đùa. Giọng cao trình kỳ cũng rất hưng phấn. Châu Vũ, lần này tôi chơi một trận đẹp, kiếm về 800 vạn từ các nhị tân. Tôi cũng rất vui mừng. Lập tức nghĩ ngay tới trích 2% thu phí. Chúng tôi có thể lấy được 16 vạn. Tối nay, Lâm Tổng muốn đích thân tẩy trần cho tôi và anh Dương. Cô cũng qua đi nhé. Tôi đang ở quê, muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Chắc là sáng mai mới về. Lần sau tôi và cô cùng về thăm bà. Hôm nay cô không thể không tới. Chủ nhiệm Trịnh chỉ thị rồi. Nói tìm cơ hội để gặp Lâm Tổng. Tên này lại đem chủ nhiệm Trịnh ra ép tôi. Tôi không còn cách nào khác đành nghe theo. 7 giờ kém 10 Tôi thở hồn hển bước vào khách sạn Thiên Nhất. Bước nhanh lên tầng 2 Vừa ngẩng đầu đột nhiên thấy Lâm Khải Chính Đứng ở cầu thang nghe điện thoại Ngữ khí cứng sắn Anh cũng ngước mắt nhìn tôi Trong lòng tôi đột nhiên lo lắng không yên Thấy anh thì tôi sẽ cảm thấy lo lắng không yên Đây là một việc rất đáng ghét Tôi nạn sân nụ cười gật đầu với anh Bước về phía gian phòng đã đặt Anh cũng gặp điện thoại đi sau tôi nói Chậm thôi đã đợi cô lâu rồi Chẳng nề hà gì thêm 1-2 phút nữa Lời nói thật là dịu dàng Tôi không nén được Cúi đầu cười cười Hai người cùng bước vào phòng Tôi ngồi cạnh Cao Trần Kỳ Cách Lâm Khải Chính bờ chủ nhiệm trịnh Cảm thấy hơi yên tâm Có Cao Trần Kỳ bàn ăn sẽ không sợ không có chủ đề Anh ta từ kinh nghiệm phức tạp Của việc thụ lý án Tới chuyện tình yêu xét đánh Với một cô gái cáp nhĩ thân Trong thời gian đó Thỉnh thoảng có lúc lấy Lâm Khải Chính làm mục tiêu Mọi người đều lần lượt chúc rượu tôi không nâng cốc một là vì bản thân tiểu lượng kém hay là tôi chỉ hy vọng là một người tàng hình nhưng chủ nhiệm trịnh đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tôi tôi nhìn về phía lâm khải chính anh cười rạng rỡ đợi tôi chủ động mời rượu keo trình kỳ đột nhiên gây rối rượu sao bôi rượu sao bôi tôi quay mặt trợn mắt với anh ta nhưng không dám cổ trách lâm khải chính dường như không có biểu hiện phản đối tỉnh thế ép người tôi không trốn được đành cười toét giơ cổ tay về phía lâm khải chính anh cũng phối hợp ngoắc tay tôi hai người cùng nâng ly rượu một hơi uống cạn tuyệt rượu của nam và nữ chiều này trăm lần thử đều không thỏa mãn lần nào cũng có thể khiến không khí lên cao trào quả nhiên Những người ngồi đây đều vỗ tay nhiệt liệt. Cao truyền kỳ chọc chọc tôi, bảo điện thoại của tôi kêu liên tục. Tôi lấy điện thoại trong túi ra nhìn, là Châu Nguyệt gọi tôi. Tôi ra khỏi phòng, gọi lại hỏi xem có chuyện gì không. Châu Nguyệt trả lời, "Chị, sáng nay em ra ngoài vội quá, quên chìa khóa ở nhà rồi. Khi nào chị về? Chị còn ăn cơm ở thiên nhất, em đợi chị đi." "Vâng, em ở nhà anh rể đợi chị." Lại là anh rể, lại là anh rể Dậy mãi không sửa Tới khi tan tiệc đã hơn 9 giờ Xuống lầu anh phó đã lái xe của Lâm Khải Chính tới cửa rồi Lâm Khải Chính đứng cạnh tôi nói Tôi đi về hướng Thành Bắc Có ai cần đi nhờ xe không? Người ở đây chỉ có tôi ở Thành Bắc Tôi biết anh có ý gì Đột nhiên giọng Châu Nguyệt vọng lại bên bãi đỗ xe Chị, chị Tôi nhìn thấy Châu Nguyệt đứng chỗ cách không xa một chiếc Honda đỗ cạnh nó, còn có Tả Huy thấy tôi nó vội vàng giải thích em thấy chị lâu chưa về không đợi nổi nữa vừa đúng lúc chưa đi xe anh rể bao giờ vì vậy ra ngoài hóng gió tôi nhìn Tả Huy một cái anh ta gật đầu với tôi sắc mặt của Châu Nguyệt đột nhiên thay đổi tôi quay đầu Lâm Khải Chính và Cao Trình Kỳ đều bước tới Lâm Khải Chính đầu tiên bắt tay chào hỏi với Tả Huy chào phong tả chúng ta lại gặp nhau rồi Hai người làm bộ tịch bắt tay Lâm Khải Chính tiếp lời Sau này mong trưởng Phạm tả xin đương tay cho Nào dám, nào dám Chúng tôi phải mong Lâm tổng quan tâm nhiều hơn mới đúng Lâm Khải Chính quay đầu nói với Châu Nguyệt hiểu Châu, làm việc bên Logistics thế nào? Rất tốt ạ Vậy thì tốt, sau này phải làm việc chăm chỉ đấy nhé." Lâm Khải Chính và Cao truyền Kỳ quay người rời đi Tôi lên xe của Tảo Huy Xen rẽ sang đường lớn Đằng sau có vài chiếc xe nhanh chóng vượt qua chúng tôi La vùn vụt trong đêm Dẫn đầu chính là chiếc BM với đúc mổ đen Anh ta hiểu lầm rồi ư Chắc là có chút hiểu lầm Sao sự việc lại có thể đúng lúc như vậy Nhưng hiểu lầm thì cũng có liên quan gì Có lẽ hiểu lầm lại tốt hơn Tôi nghĩ linh tinh trong lòng Quay đầu nhìn châu huyệt Cũng là vẻ mặt đầy suy tư Lại quay đầu Bảo Huy đang nhìn tôi từ gương chiếu hậu, thấy tôi phát hiện ra lập tức truyền ánh nhìn. Ôi, không biết từ khi nào những việc này đã trộn lẫn vào nhau. Sáng sớm thứ hai, thời tiết bắt đầu hơi nóng nực mùa hạ cuối cùng cũng tới rồi. Tôi bước vào văn phòng, phát hiện Cao Trị Kỳ đang ngồi trước bàn tôi. Anh ta không lên tiếng, hai tay khoanh chất ngực, nhìn tôi có phần ý sâu xa. Tôi cũng ngồi xuống, lấy ra tập hồ sơ vụ án chiều nay mở phiên tòa, bật máy tính rồi lại đứng lên, pha cốc trà, lạnh ngồi xuống, nhìn cao triển kỳ một cái nữa, vẫn duy trì tư thế như vừa nãy, không cử động. Anh làm cái gì đấy? Nhìn tôi thêm nữa là thu phí đấy nhá. Anh ta thò người qua, đặt hai khuỷu tay lên bàn, thần bí hỏi tôi. Bắt đầu khi nào? Cái gì từ khi nào cơ? Cô và Lâm Khải Chính. Đừng có nói linh tinh, tôi và anh ta có bắt đầu gì đâu. Tôi phủ nhận nhưng lại thấy trột xạ. Sau khi tôi về tối qua, càng nghĩ càng không đúng, giữa cô và Lâm Khải Chính nhất định có vấn đề gì. Kể cả từ lâu rồi, cái lần anh ta giúp tôi giải cứu ô tô, muốn cô lên xe của anh ta, còn có việc cố vấn pháp luật của chúng ta lần này, sao mà đạt được dễ dàng vậy? Nghĩ đi nghĩ lại Giữa cô và anh ta Tuyệt đối không đơn giản như cô nói Không đơn giản á Vậy phức tạp thế nào Anh thử nói tôi nghe xem nào Điều đó sao tôi biết được chứ Vì vậy tôi rất tò mò Tôi còn muốn nghe Tuần trước Lâm Khải chính tới văn phòng của chúng ta Ở riêng với cô rất lâu Nói thật Hai người đã làm gì chưa Đang thảo luận một bản hợp đồng Thảo luận hợp đồng Vì sao phải đóng cửa Không phải đóng cửa Vậy những cô nàng ở ngoài kia cứ như là đang xem kịch vậy. Căn bản là không thể làm việc được. Châu Vũ, tôi chỉ có ý tốt. Đàn ông có tiền đều như vậy. Cô không phải cô nàng chưa từng trải. Chưa hiểu rõ hố lửa là cái gì. Cạm bẫy là cái gì. Đừng làm ra những chuyện ngốc nghếch. Một tên tả huy khiến cô tổn thương của chưa đủ à. Anh nói vậy là có ý gì? Ai chuẩn bị làm việc ngốc? Tôi có phần tức giận. Đuổi theo tới sau lưng anh ta Đóng sầm cửa Trở về chỗ ngồi Nghĩ tới những điều đã xảy ra trong thời gian qua Tôi có thể nói bản thân mình hoàn toàn trong sạch không Tôi chẳng phải không có chút hư vinh và lòng tham Tôi chẳng phải không bị mê hoặc bởi sự giàu có Và vẻ ngoài khôi ngô của anh Tôi chẳng phải không biết rõ ý tứ anh Lại còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh Tôi chẳng phải không mưu đồ suy trì Cái bí mật nho nhỏ này với anh Hy vọng trở thành ấn tượng không phai nhạt trong anh ư Tôi bắt đầu nghĩ tới việc Đổi nơi công tác Suy nghĩ vừa bắt đầu Thì cửa phòng có người gõ cửa Cửa phòng được đẩy nhẹ Là một người phụ nữ lạ mặt đến tìm tôi Thì ra chị ta có em trai Nằm ở viện tâm thần cùng Lưu Quân Chẳng thanh niên tôi giải cứu Trên đỉnh tòa nhà hôm đó Không hiểu nhà thầu giờ cứ trò gì Cậu ta bị lôi vào viện tâm thần Giờ đang uất ức vô cùng Nhờ chị ta đi tìm tôi giúp đòi lại công bằng Buổi chiều tôi tới bệnh viện thần kinh Dưới sự hướng dẫn của y tá Đi qua hai cổng sắt Tôi nhìn thấy tiểu quân đã có xuyên gặp mặt một lần trên đỉnh tòa nhà Lâu không gặp Mặt cậu ta xưng phù Ánh mắt đờ đẫn Nhưng người lại càng gầy yếu Vừa nhìn thấy tôi Cậu ta liền bắt đầu nghẹn ngào rơi nước mắt Luật sư Châu Nhất định phải cứu em ra Em không phải tên điên Là ai đưa cậu vào đây? Em không biết Sau ngày hôm đó công an bắt em Còn đánh em này Sau đó vài người tới hỏi em vài câu Rồi đưa em tới đây Em không được gọi điện thoại lại còn không được viết thư Cha mẹ em đều không biết em ở đâu Luật sư Châu ơi chị phải cứu em Bây giờ toàn thân em đều đau Chân cũng không đi được Cầu chị giúp em Chị đồng ý với em rồi mà Sao lại có thể như vậy được Đây quả thực là không có tính người Trong lòng tôi cảm thấy căm phẫn bất bình cho Tiểu Lưu Lúc về ông bác sĩ kéo tôi nói nhỏ Tôi nói thật với cô Phải nghĩ cách cho cậu ta ra sớm Cứ thế này không điên cũng biến thành điên Đứng ở công viện Ý chí sôi sục của tôi vừa nãy hóa thành số không. Việc này chẳng đơn giản như một vụ án tố tụng Nên bắt đầu từ đâu Tôi nhất thời không tìm ra manh mối Sau đó tôi nghĩ tới Lâm Khải Chính Tất cả việc này anh ta cũng rõ, cũng đích thân tham gia xử lý. Thông qua anh ta chắc có thể giải quyết nhanh nhất. Cứu người như cứu hỏa, tôi gọi vào di động của anh. Tiếng tút tút bên kia vọng lại, mãi mà vẫn chưa có người nghe. Tôi lại gọi tới di động của anh Phó để tìm khải chính. Chỉ nửa tiếng sau, tôi có mặt tại khách sạn Quân Hoàng. Bước vào sảnh lớn, anh Phó đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ của khách sạn, vẫy tay với tôi. Luật sư Châu. Đến đây ngồi một lúc, Lâm Tổng lát nữa mới xuống. 6 giờ 30 tối, còn phải đi tiếp khách nữa. Tôi tuân mệnh ngồi xuống. Anh phó, Lâm Tổng đang họp ở trên à? Không, ban đầu anh ấy nói đi bơi, nhưng đã lên 3 tiếng rồi, không biết làm gì nữa. Đang nói chuyện, điện thoại của tôi reo, Tôi nhìn là số của Lâm Khải chính nên vội vàng nghe. Alo, có việc à? Vâng, có việc rất quan trọng muốn báo cáo với anh. cô lên đi, tôi đang ở tầm 19. Tôi đứng lên, anh Phó đột nhiên ở bên nhắc nhở. Đợt sư Châu, hôm nay cẩn thận một chút, tâm trạng lâm tổng không tốt lắm. Tôi nói lời cảm ơn rồi, đi về hướng thang máy. Đứng trong thang máy, tôi thầm hạo quyết tâm. Khi làm xong chuyện này, cho dù thế nào cũng không làm ở trí lâm nữa, cho dù thế nào cũng sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Thang máy yên tĩnh lên tới tầng 19, tôi đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh, thấy góc trần cửa sổ đằng xa, có một bóng màu trắng. Tôi đi về phía anh, chỉ thấy anh mặc một chiếc áo tắm dài màu trắng, tóc còn ướt đẫm, nhỏ từng giọt xuống đằng sau đầu. Ngồi trên một cái ghế hút thuốc, trên nền vương vãi không ít đầu thuốc lá, còn có hai chai coca rỗng. Anh mặc quần áo như vậy, tôi do dự một lát, vẫn tiếp tục bước tới. giày cao gót của tôi dậm trên nền gạch phát ra tiếng kêu khiến anh quay đầu lại. Anh kéo một chiếc ghế ra hiệu tôi ngồi xuống. Có việc gì? Anh hỏi, thái độ rất lãnh đạm so với hôm qua cứ như là hai người vậy. Tôi kể lại chi tiết việc hôm nay cho anh. Anh vừa nghe vừa hút thuốc. Gói thuốc cứ lượn lở quanh anh. Cư mặt anh chìm vào trong mù mịt. Sau khi tôi nói xong, hồi lâu anh cũng không phản ứng. Sau đó nói một câu. Cô cho rằng việc này nên xử lý thế nào? Làm như vậy là không đúng. Nên nhanh chóng cho Lưu Quân ra để bên xây dựng tiếp tục điều trị cho cậu ta. Xử lý ổn thỏa việc này Cô cũng từng nói rằng Đây là việc giữa lưu quân và bên xây dựng Không liên quan gì tới chúng tôi Vâng, xét trên mối quan hệ luật pháp mà nói Thì đúng là như vậy Nhưng nếu Lâm Tổng có thể ra mặt để cân đối một chút Thì có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết rất là nhanh Có vài việc Không phải có thể làm hay không Mà là có làm hay không Mỗi năm công nhân chết hoặc bị thương Tại công trình thi công do công ty chúng tôi đầu tư Ít nhất cũng lên tới hơn trăm Nếu tôi can dự vào cái này Vậy, những thứ khác thì làm thế nào? Nhưng, việc này lại có chút không giống. Anh tận mắt tới hiện trường xử lý, cũng lên đỉnh tòa nhà. Anh cũng biết vì tôi hứa sẽ giúp cậu ta thư kiện, cậu ta mới đồng ý xuống. Như vậy, cũng là vì... Cũng là vì tôi, nhưng tôi chỉ nhờ cô giúp để cậu ta xuống, đừng chết ở đó là được. Nhưng cũng không thể nhốt cậu ta trong viện thần kinh chứ. Vậy có gì không tốt, không phải lo cái ăn cái mặt. Anh nói như vậy khiến tôi vô cùng tức giận Tôi quả thật đã đánh giá cao đạo đức của anh rồi Thế là tôi đứng lên nói Được rồi, vậy tôi không phiền anh nữa Tôi cáo từ trước, tôi sẽ giải quyết thông qua con đường khác Tôi quay người chuẩn bị rời đi Đột nhiên anh nói ở đằng sau tôi Hay là thế này, hai chúng ta làm cuộc giao dịch Nếu cô có thể giúp tôi xử lý phía trưởng phòng tà Bên phòng điều tra của cục thuế Để anh ta đừng tới điều tra thuế trí lâm nữa Tôi sẽ giúp cô xử lý bên xây dựng, để bọn họ ngoan ngoãn giải quyết ổn thỏa. Tôi quay người nhìn anh, anh cúi đầu châm điếu thuốc. Việc này thì liên quan gì tới tả huy? Hơn nữa, tôi cũng không có bản lĩnh đó. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười nhạt một tiếng. Thì vậy, có phải việc, không phải cô có thể làm hay không, mà là cô có làm hay không. Hôm nay xem ra không phải ngày tốt, tôi chưa bao giờ thấy anh dùng thái độ kiêu kỳ nói chuyện với tôi như thế này. Trong lòng hoàn toàn thất vọng Tôi tiếp tục quay người đi ra phía cửa Anh đột nhiên lại nói hãy tôi trả lời cảnh cáo với tả Huy Bảo anh ta đừng quá đáng Tới khi anh ta đến cầu xin tôi Thì cũng muộn rồi Anh nói như vậy rõ ràng là khiêu khích tôi Tôi nín nhịn sự bất mãn Vẫn đi về phía trước Anh lại bổ sung thêm một câu nữa Chỉ sợ tới lúc đó Cô cũng tới xin tôi cũng không có tác dụng Tôi quay người Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của anh, anh không còn là Lâm Khải Chính điềm đạm mà tôi từng quen biết. Tôi bước tới, anh không ngạc nhiên. Có lẽ anh đang đợi tôi phản công. Tôi tới trước mặt anh nói. Lâm Khải Chính, tôi nói cho anh biết, anh đừng có tưởng có vài đồng tiền thối là ghê gớm lắm. Tôi mãi mãi không tới cầu xin anh. Tôi cũng sẽ không tiếp tục kiếm cơm dưới tay anh đâu. Tôi thực sự rất thất vọng. Không ngờ anh lại là người như vậy, làm tất cả vì lợi ích của mình. Hiểu luật pháp mà vẫn phạm pháp Còn ác ý muốn báo thù nữa chứ Anh cũng đến gần tôi nói lớn Đúng vậy Giờ em mới biết anh không phải là người tốt Giờ em mới biết sự giáo dục của anh chỉ là giả tạo Và giờ thì em mới biết Anh chính là một thương nhân toàn thân sặc mùi tiền Nếu anh là người tốt Anh sẽ không trốn thuế Nếu anh là người tốt Anh sẽ không hối lộ khắp nơi Nếu anh là người tốt Anh sẽ không tranh quyền đoạt lợi Và nếu anh là người tốt Ngữ điệu của anh đột nhiên trầm xuống Anh cúi đầu nhìn vào hai mắt tôi Chậm rãi nói từng câu Từng câu Anh sẽ không vừa cùng bàn bạc chuyện đại sự với Giang Tâm Giao Vừa ôm mộng tưởng không thể có với em Tôi bị chấn động Sau khoảnh khắc đó tôi giản mạnh từng chữ Anh thật vô liêm sỉ Anh gật đầu Đúng, anh rất vô liêm sỉ Châu Vũ, em đừng sức láo Anh nhìn em lâu lắm rồi Giọng nói chưa dứt Anh giơ tay ôm tôi vào lòng Tay tôi theo bản năng nâng lên chặn trước ngực Nhưng anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi Hôn lên môi tôi Trong đầu tôi có suy nghĩ phản kháng Tay tôi cũng bất lực thể hiện cự tuyệt Nhưng rất nhanh sau đó tôi từ bỏ Ngược lại tôi ôm chặt anh Tôi kiễng lên cố gắng để độ cao của hai người phù hợp hơn Tôi không phải là thánh nữ Không phải là trinh nữ Lý trí của tôi đã nhượng bộ rồi chỉ còn lại khát vọng đang bùng lên một cách không giới hạn bây giờ tôi mới biết thực ra tôi kỳ vọng giây phút này từ lâu lắm rồi là ngoài ý muốn cũng được là sai lầm cũng được là lòng tham cũng được để tôi hưởng thụ giây phút này trong vòng tay anh trước đã chuyện khác hãy đợi sau nói hãy đợi sau rất lâu rất lâu sau khi tôi dường như hồn đã bay đi mất thì cuối cùng anh dừng lại Tôi mở mắt, thấy gương mặt anh ngay trước mặt, có vài sợi tóc ướt dính trên trán Tôi giơ tay gạt ra. Anh buông tôi rồi nắm tay tôi đi về phía bể bơi. Tôi không phải cô gái chưa từng trải qua việc đời. Tôi biết anh muốn làm gì, vì vậy tôi cứng người lại, cứ đứng nguyên chỗ cũ. Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hy vọng. Tôi hít một hơi thật sâu để lý trí trở về, sau đó gạt tay anh ra, kiên định lắc đầu với anh. Không, không được Em không yêu anh à Không yêu, tôi trả lời một cách rõ ràng Anh không tin, tối lần trước khi rời nơi này, vì sao em khóc chạy về nhà Tối hôm đó, sao anh ấy biết, lẽ nào anh ấy đi theo tôi Tôi nói không nên lời Châu Vũ, chúng ta đừng trốn tránh nữa được không Thời gian này, anh sắp phát điên rồi Anh chỉ muốn gặp em, nhưng thực sự, sau khi gặp em rồi, anh lại không thể làm gì Anh thừa nhận anh làm như vậy là không lý trí Nhưng nếu anh tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì Anh sẽ càng mất lý trí Sau đó phải làm thế nào? Nếu không trốn tránh Thì chúng ta nên làm thế nào? Làm những thứ chúng ta muốn Anh có thể cho em cái gì? Em muốn cái gì? Anh có thể mua cho em rất nhiều trang sức Được Anh có thể cho em rất rất nhiều tiền Chỉ cần em mở miệng Được Anh có thể giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện Để em trở thành luật sư kiếm nhiều tiền nhất trong các thành phố này Em có thể không cần làm việc Nhưng nếu em muốn làm, anh có thể Nhưng sau đó thì sao? Em là một người phụ nữ trốn sau lưng anh đời anh có thời gian tới thăm em Cho dù ngủ cạnh em Anh cũng phải nghĩ ra lý do nói dối qua điện thoại ư Trước mặt người khác cũng phải giả vờ xa lạ Sau lưng họ chúng ta lại là vợ chồng không danh phận Không cẩn thận em còn có thể sinh con trai cho anh Qua 10 năm, 20 năm Anh sẽ sắp xếp cho chúng ta sống những năm cuối đời ở nước ngoài Thời gian này em phải cầu nguyện Anh sẽ không yêu người đàn bà khác Tôi nói hết những suy nghĩ trong lòng sớm đã muốn nói Anh nhìn tôi bị lời nói của tôi làm cho chấn động Lâm Khải Chính Đây chính là thứ anh muốn làm ư Có khác gì so với những suy nghĩ của người đàn ông có tiền Em thậm chí không cần hỏi anh Ràng tâm sao làm thế nào? Châu Nguyệt làm thế nào ư? Thứ anh có thể đưa không phải là thứ em muốn. Nhưng thứ em muốn anh vĩnh viễn không thể đưa nổi đâu. Tôi nói một hơi cho sạch. Anh cúi đầu chẳng nói câu nào. Biểu hiện thất bại khiến người ta không thể chịu nổi. Tôi bước tới trước anh, vuốt phe gương mặt anh. giơ tay ôm chặt eo anh, áp mặt lên ngực anh. Kỳ thực đây là điều tôi muốn làm. Để tôi được làm một lần thôi Sau đó anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi và nói <cười> Anh biết Anh biết em sẽ không đồng ý với yêu cầu của anh Em không phải người phụ nữ như vậy Anh xin lỗi Tay tôi dán chặt vào vòng ngược rắn chắc của anh Nghe thấy câu này Mắt tôi dâng đầy lệ Muốn yêu nhưng không thể yêu Muốn giữ lấy nhưng không thể giữ Không có điều gì khiến người ta đau khổ hơn điều này Châu Vũ vẫn hy vọng em nhớ kỹ giờ này khắc này tại đây tình cảm anh dành cho em là thật lòng anh vuốt tóc tôi dịu dàng nói hai đứa chúng tôi lặng lẽ ôm nhau bên bể bơi lóng lánh nước trong veo sau đó tôi lại một lần nữa kiên định rời xa anh lần này chắc chắn là rời xa thực sự Lần đầu tiên tôi mất ngủ cả đêm Trong bóng tối tôi trằn chọc Những ngôi sao dày đặc cao ngoài cửa sổ Tôi chưa từng biết rằng Những đêm tôi ngủ say như heo Lại có cảnh sắc đẹp đến vậy Giống như tôi chưa từng biết Ngày tôi sắp đi qua tuổi 28 Lại có một tình yêu khiến người ta yếu đuối đến như thế Khi tôi gặp Tả Huy tôi mới 18 tuổi Tốt nghiệp đại học Tôi liền ở lại thành phố này vì anh ta Tình cảm 8 năm, anh ta nói đi là đi. Nhưng cho dù như vậy, sự phản bội của anh ta cũng chỉ khiến tôi tức giận. Còn gặp Lâm Khải chính lại khiến tôi cảm thấy bất lực và buồn bã. Giọng nói hơi khàn của anh, biểu hiện bị tổn thương sâu sắc của anh. Mùi nước hoa hỗn hợp của lá cây và thuốc lá trên người anh. Tất cả đều xoay chuyển quanh tôi. Để người đó tan biến trong ý nghĩ của tôi đi. Giống như để gió tan biến trong không trung, để nước tan biến trong cát, để anh ấy đừng lưu lại bất kỳ dấu tích nào. Tôi tự nói với mình trong bóng tối. Sáng hôm sau, sau khi tham gia xong một phiên xử, tôi chạy thẳng tới bệnh viện thần kinh, định tìm giấy tờ chuyển lưu quân của đội trị An, sau đó đến thẳng cục công an nói lý. Nhưng lưu quân đã không thấy. Bác sĩ nói đội Trí An sớm đã chuyển cậu ta tới bệnh viện Phụ Nhị rồi Trong lòng tôi vui mừng Vội vàng tới bệnh viện Phụ Nhị Quả nhiên là tôi thấy Lưu Quân đã ở khoa chấn thương Hơn nữa còn được gặp bố mẹ vừa từ quê ra chăm sóc cho cậu ta Khi tôi và Lưu Quân đang nói chuyện Thì một người có dáng là người quản công bước vào Gật đầu chào tôi Hỏi chuyện mới biết Anh ta ở bên thi công công trình Ông chủ anh ta đã ngộ ra muốn bồi thường và chăm sóc lưu quân cho tới khi khỏe hẳn. Việc này thuận lợi vậy chắc chắn là nhờ Lâm Khải Chính. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, tôi muốn gọi điện cho anh để thể hiện sự cảm ơn. Do dự nhiều lần, cuối cùng tôi chỉ gửi tin nhắn, vẻn vẹn hai chữ cảm ơn. Nhưng anh không hồi đáp. Sau khi trở về văn phòng, tôi trực tiếp tới phòng chủ nhiệm trịnh tuyên bố với anh ta tôi muốn rút khỏi nhóm. Mặc ông ta can ngăn, tôi đã quyết đứng lên rời phòng, để lại ông ta với vẻ mặt không thể tin nổi. Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại của tôi reo, Không cần nhìn cũng biết là cao triển kỳ. Nếu anh ta ở văn phòng, sớm đã nhảy tới nước bọt bắn tứ tung vào trước mặt tôi rồi. Châu Vũ, cô đừng hiểu lầm. Lời tôi nói hôm qua là đùa thôi. Không liên quan tới anh. Tôi là vì mẹ tôi. Muốn dành thời gian nhiều hơn để ở cạnh bà thôi. Tôi trả lời. Cô muốn làm ít đi một chút, tôi giúp cô là được rồi. Cùng lắm, tôi không làm các nghiệp vụ khác nữa. Và lại, cô không làm ở văn phòng này nữa. Tôi ở đây còn hứng thú gì chứ? Vậy anh đi cùng tôi. Vậy không được, tôi còn phải tích lũy tiền cưới cô chứ. Vậy không được rồi, đợi anh tích lũy đủ tiền thì tới tìm tôi nhé. Tôi cúp máy. Nhưng việc của Trí Lâm quả thật không ít. Buổi chiều, trưởng phòng Dương thông báo với tôi tham gia một cuộc đàm phán chuyển nhượng hạng mục nhà ở. Tôi bước vào phòng họp với tâm trạng bất an, nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm là cuộc đàm phán hạng mục nhỏ này. Lâm khả Chính không tham gia mà do Giám đốc khai thác và trưởng Phòng Dương phụ trách. Trong lúc đàm phán cô dừng lại đôi chút, Trường Phòng Dương thần bí tiết lộ cho tôi. Ây da, luật sứ Châu, hạng mục này hôm nay chỉ là một bó rau nhỏ. Hiện tại công ty có một nghiệp vụ lớn ở Hải Nam, phải tiếp nhận một khu biệt thự vốn chưa hoàn thành, khai thác lại, vậy lại có việc rồi. Làm không tốt ở má hàng tháng Chúng ta chắc là vất vả đấy Tôi cười khổ sở Khi đó có lẽ không phải tôi làm rồi Vì sao? Tôi có việc cá nhân cần giải quyết Có thể nghiệp vụ bên Trí Lâm sẽ đổi người khác tiếp nhận Tới lúc đó chủ nhiệm trịnh sẽ liên lạc với anh sau Đàm phán cả một buổi chiều cũng không biết nguyên nhân Ngày mai tiếp tục Tôi ra khỏi cửa lớn của Trí Lâm Đột nhiên thấy chiếc xe B mở với đúc đen Nên lỏi sừng ở trước cửa Dưới ánh mặt trời chói chang Vị trí đó là nơi chỉ cho phép lãnh đạo cao cấp của công ty mới được đỗ Tôi bớt xác lại có phần bàng hoàng Anh ấy không ở trong xe Nhưng đồng nghĩa với việc anh ấy đang ở một nơi nào đó trong tòa nhà này Có lẽ tôi đợi thêm một chút Anh ấy sẽ xuất hiện ở đằng sau tôi Có lẽ khi tôi ngước mắt lên Thì có thể thấy anh ấy đang đứng sau cánh cửa nhìn tôi chăm chú Nhưng Châu Vũ Đây có ý nghĩa gì chứ? Tôi nhắc nhở bản thân, bước dài ra khỏi công ty, chặn một chiếc taxi. Tôi kêu tài xế thả tôi ở trung tâm thương mại. Sau đó tôi đi dạo loanh quanh trong cửa hàng tổng hợp, ăn một cái pizza lớn trong pizza hát Chọn vài gói chiến lợi phẩm vào dạp xem phim. Tôi nghĩ tiềm năng của tôi nhất định là bị kích thích rồi. Nếu không sao có thể trong tình trạng một đêm mất ngủ lại có thể duy trì được trạng thái phấn khích như thế này. Trở về nhà, tôi làm một giấc ngon lành, nhưng được một lúc thì bị tiếng chuông di động đánh thức. Vừa ngẩng đầu dậy, phát hiện mình đắp chân ngủ trên ghế sofa, mà trời cũng đã sáng trưng. Trên màn hình điện thoại là số của trường phòng xương. Lại họp rồi. Phóng nhanh hết cỡ thì khi tới Trí Lâm cũng đã gần 10 giờ. Tôi xông vào trong, bày tỏ xin lỗi nhiều lần. Trường phòng xương nói khẽ là Lâm Khải Chính muốn gặp riêng tôi để bàn chuyện Lại tìm tôi làm gì? Tôi thầm nghĩ. Tới trước văn phòng của Lâm Khải Chính, tôi thầm hít một hơi đầy. Mở cửa, bước vào văn phòng anh ta. Anh ngồi sau bàn làm việc, đang tập trung tinh thần để nghiên cứu đống bản vẽ. Cho tới khi tôi đứng trước bàn anh, anh mới ngẩng đầu lên. Thấy anh, tôi liền có cảm giác hoảng hốt. Bây giờ vẫn như vậy. Hơn nữa, ngoài hoảng hốt, còn dâng lên chút tình cảm dịu dàng trong lòng. Anh thì lại thể hiện rất bình tĩnh, chỉ ghế nói. Ngồi đi, hạng mục đó đàm phán thế nào? Vẫn ổn. Một khoảng thời gian sau, còn có một hạng mục lớn, khi đó có khả năng lợi công việc sẽ lớn hơn. Uhm, anh nhìn tôi đột nhiên hỏi. Em định đi à? Tôi sững người, xem ra anh đã biết rồi. Tôi đành gật đầu. Vì sao? Sức khỏe mẹ em không tốt, Em muốn dành thêm chút thời gian để chăm sóc bà Vì vậy muốn giảm bớt lượng công việc Anh nhìn tôi lặng lẽ không nói Tôi cúi đầu vì hai chúng tôi đều biết lý do thực sự là gì Một lúc sau anh nói Em cứ nên tiếp tục làm đi Em đi nơi khác chẳng phải đều nhận công việc như nhau hơn. Làm ở đâu chẳng phải đều là làm Công lao chúng ta khai thác chỉ sợ người khác khó làm được Tôi vẫn cúi đầu không trả lời anh Tôi cũng không biết nên nói gì. Lẽ nào tôi nói không thể đối mặt với anh ư? Có phải em không muốn gặp anh? Anh nói ra lời tôi muốn nói. Tôi ngước mắt nhìn anh. Lúc này anh lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Sau khoảnh khắc đó, anh quay lại nhìn tôi và chậm chậm nói. Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau. Nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt. Vì vậy, em hoàn toàn không cần phải băn khoăn. Trái tim tôi bị hai câu nói của anh đánh cho một đòn nặng. Dường như có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt. Sự níu kéo và đoạn tuyệt của anh đều khiến tôi không thể mở miệng. Thư ký gọi điện sụp anh ra ngoài. Tôi nghe thấy thế liền đứng lên bước ra ngoài, quên không nói lời chào tạm biệt. Anh từ sau bàn đuổi tới giúp tôi mở cửa, đứng bên cạnh tôi nói Châu Vũ! em hãy suy nghĩ ý kiến của anh một lần nữa nhé cho dù thế nào anh hoàn toàn hài lòng đối với công việc của em tôi nhìn anh anh cách tôi một bước chân nhưng lại xa tôi nỗi không thể chạm vào tôi nói vô thức tiếng vâng quay người khỏi văn phòng anh đột nhiên nhớ ra việc của lưu quân nhớ ra nên cảm ơn anh vừa quay đầu thì chạm đúng ánh mắt của anh đang đứng sau cánh cửa cũng bi thương như vậy tôi quên mất bản thân định nói gì Chỉ biết cần phải nhanh chóng chạy trốn Vội vàng chạy trốn Cho tới khi vào thang máy Tôi mới thở phào một hơi Thật ra nếu anh không tạo ra cơ hội Chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau Nếu anh xử lý thêm một chút Chúng ta Căn bản không thể gặp nhau Nhất định là phải như vậy ư Chỉ có thể như vậy ư Nhưng tội gì chứ Tôi thầm hỏi anh Và cũng tự hỏi mình Cửa thang máy dáng bóng như hương chỉ có mỗi bóng dáng tôi giống như ma quỷ buổi chiều trở về văn phòng tôi ổn định lại tâm trạng bắt đầu làm việc vừa mới đánh được phần mở đầu của bản thỏa thuận thì chủ nhiệm trịnh nhẹ nhàng bước vào văn phòng còn đóng cửa tiếng đóng cửa khiến tôi phát hiện ra sự tồn tại của ông ấy ông ta ngồi xuống trước bàn làm việc của tôi hiền từ nhìn tôi còn chưa được ông ta lên tiếng Tôi đã biết ông ta muốn nói gì. Ê, Tiểu Châu, có khó khăn gì mọi người cũng nghĩ cách, vì sao lại cứ nhất định phải đi? Vất vả quá, cuối tuần tôi không có cách nào nghỉ ngơi nổi. Sức khỏe của mẹ tôi thì rất kém, tôi muốn dành thời gian đưa bà đi khám bệnh cũng không có nữa. Ê, nhưng cô nói đi là đi liền, việc lớn như vậy tôi tìm ai thay thế cô bây giờ? Luật sư Vương, luật sư Hạ trong văn phòng, họ đều rất nhàn rỗi mà. Họ ừ làm cái gì cũng không tốt còn tự cho mình rất có trình độ Nếu giao việc của Tri Lâm cho họ Vậy chúng ta chẳng cần hy vọng sang năm có thể tiếp tục ký hợp đồng nữa rồi Ông Tiến sát tới gần tôi hơn Thấp giọng nói Tiểu Cao có nói cho cô biết không Tôi định nội trong năm nay nghĩ cách để đuổi họ đi Sau đó tôi, cô và Tiểu Cao Lại mời thêm vài luật sư trẻ nữa Mấy chúng ta cùng làm Chủ nhiệm trịnh Quả thật tôi rất khó đảm đương trọng trách nặng nề. Thời gian này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy tôi muốn thay đổi môi trường làm việc. Tiểu châu, khi cô vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, chưa đủ tư cách hành nghề, lại ở nơi này vì bạn trai. Chính là vì tôi đã ép các cộng sự khác, khăng khăng tuyển dụng cô đấy. Chủ nhiệm trịnh bắt đầu dùng tình cảm để lay động lòng người. Cô nói người thầy như tôi có phải tự tay mình dạy cô tất cả không? Đưa cô đi làm quen các thẩm phán Tới các phiên tòa đi công tác Giao hồ sơ vụ án cho cô làm Để cô nắm chắc Sau này cô thi đỗ bằng tư cách luật sư Bắt đầu hành nghề Tôi lại khăng khăng đưa cô lên làm cộng sự Nhưng bây giờ cô nói đi là đi Khiến tôi thực sự rất bị động Tuy ký ức của ông ta có phần hơi khoa trương Nhưng không thể phủ nhận Tôi trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của ông ta Nghe ông ta nói vậy Tôi có chút áy náy Tin tôi mềm đi, nói Ừm, um, chủ nhiệm trịnh ông đừng lo Tôi sẽ tiếp tục ở lại từ 1 đến 3 tháng nữa Ông cố gắng nhanh chóng tìm nhân tài ưu tú Tôi sẽ đợi đến khi bên này có người tiếp nhận công việc của tôi Thì tôi mới đi Nghe thì tôi nói vậy Chủ nhiệm trịnh lộ ra vẻ yên tâm Nhưng vẫn khách sáo nói Tốt nhất đừng đi Chúng tôi không mong cô đi Đặc biệt là tiểu cao Cô mà đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tích cực trong công việc của anh ta. Vậy thì ông tìm một người tích cực hơn cả anh ta đi. Chủ nhiệm trịnh khép cửa đi ra. Tôi thực sự buồn, trầm lòng nghĩ đây là thế nào. Bắt đầu tới lúc nào tôi trở nên không được như ý trong cả tình trường lẫn tiền trường. Một người đàn ông anh tú, có tiền, có thế, hợp ý tôi. Còn tôi lại phải cách xa anh càng xa càng tốt. Không chỉ như vậy, Còn phải nhọc lòng đổ công việc, mất đi hơn chục vạn tiền hoa hồng hàng năm. Đây là thói đời gì vậy? Theo đúng lời hẹn với chủ nhiệm trịnh, tôi tiếp tục hoàn thành công việc của mình ở Trí Lâm. Nhưng người đó, anh ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi theo đúng lời hứa của mình. Dù cho đàm phán hay hội nghị gì anh cũng đều không tham gia. Nếu có vấn đề gì cần anh quyết định hoặc hợp đồng cần anh xem qua để ký. Cũng hoàn toàn do trưởng phòng Dương phụ trách Bao lần tôi bước vào trí lâm Bao lần bước qua sảnh lớn Thang máy và vài phòng ban Nhưng chưa bao giờ gặp qua anh Một ngày không thấy Hai ngày không thấy Cả tuần không thấy Hai tuần không thấy Ngày cứ trôi qua dần Trái tim tôi lại không trở về sự bình yên như ước hẹn Ngược lại Một nỗi nhớ khó kiềm chế không ngừng sinh sôi nảy nở đến nỗi tôi thậm chí Còn lặng lẽ mong chờ Có thể được nhìn thấy gương mặt anh trong một khoảnh khắc nào đó Khi tôi đang đứng trước cửa thang máy sắp mở Khi một chiếc xe màu đen vượt qua tôi Khi tôi bước vào một cuộc đàm phán đặc biệt quan trọng nào đó Tôi đều bất giác mong mỏi có thể thấy anh Chỉ cần nhìn thấy là được rồi Tôi thầm nghĩ trong lòng Nhưng đáng tiếc rằng chưa hề gặp Sự mong mỏi của tôi hết lần này tới lần khác đều bị tan vỡ Chỉ có một lần Khi tôi tham gia một cuộc đàm phán ở tầng 7, trên đường đi rửa tay, ngang qua phòng họp ngay cạnh, đột nhiên bên trong phòng vọng ra tiếng Anh. Êm dịu, hơi khàn khàn, trực tiếp đánh trúng mà nghĩ tôi. Anh và vài người nào đó thảo luận công việc liên quan tới việc cho vay, chỉ hỏi ngắn gọn. Sau đó là người khác trả lời dài dòng. Tôi đứng ở hành lang, đợi tiếng Anh, nghe tiếng Anh, nhất thời mê mẩn. Đột nhiên tiếng cửa vang lên, tôi giật mình, vội vờ lên phía trước như không thấy việc gì. Quay đầu nhìn một người đàn ông xa lạ đi ra. Giây phút cánh cửa mở ra đóng vào, vượt qua người đàn ông xa lạ. Tôi nhìn vào trong phòng chỉ thấy khói thuốc lá mù mịt, còn anh không ở trong tầm mắt của tôi. Trong lòng tôi có một cảm giác hụt hẫng thật là khó diễn tả. Cho tới thứ bảy nào đó tôi đến trường đi học. đi qua sân vận động lớn thấy sắc cờ bay bay tiếng trống tiếng nhạc ngẩng đầu nhìn biểu ngữ lớn lễ khởi công thư viện trí lâm do tổng công ty tập đoàn trí lâm quyên tặng tôi len vào dòng người cuối cùng xa xa cũng nhìn thấy lâm khải chính đang ngồi trên khán đài quá xa cách anh rất nhiều người tôi không nhìn rõ gương mặt anh dưới ánh nắng chó trang tôi chớp mắt cố gắng nhìn về phía anh muốn nhìn thật rõ về mặt anh trong tiếng nhạc và tiếng người huyên náo ồn ào một vị lãnh đạo không rõ chức vị đang phát biểu anh chỉ im lặng ngồi đó dường như không quan tâm sau đó anh đứng lên cắt băng rôn đỏ dưới sự vây chặt của công chúng vang lên tiếng vỗ tay anh ngẩng đầu nhìn xung quanh hội trường giây phút này tôi mới nhìn rõ anh nụ cười thận trọng khếch táo trên gương mặt anh hơn một tháng chưa gặp anh vẫn như vậy tôi đứng trong đám người tham lam nhìn anh nữ sinh xung quanh vẫn đang thán phục vẻ anh tuấn của anh còn tôi trong lòng thầm nghĩ các người sao có thể biết được sáng vẻ thực sự của anh ấy lòng tốt thực sự của anh ấy xin hãy cho phép em được có chút hư vinh bé nhỏ vì anh tôi thầm nói với anh ở trong lòng anh ở vị trí trên cao mọi người ngước nhìn còn tôi lại đang bị chìm trong đám người Trở thành một gương mặt trong hàng trăm gương mặt tương tự Anh không nhìn thấy tôi Không phát hiện ra tôi Đây mới là vị trí của chúng tôi Rất nhanh sau đó khi nghi thức kết thúc Dưới sự hướng dẫn của một vài người Anh nhanh chóng biến mất Đám người dần dần tàn ra Tôi thì vẫn đứng trên sân vận động Nhìn mặt trời Đứng rất lâu Rất lâu Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của trường phòng xương, muốn tôi hôm sau bay tới Tam Á. Hạng mục lớn này đã chính thức bắt đầu đàm phán rồi. Có thể chúng ta phải ở bên đó một thời gian, cô mang theo một ít đồ. Ở bao lâu? Ngắn thì một tuần, dài thì sợ rằng phải nửa tháng. Sao phải lâu vậy chứ? Một là hợp đồng phải tiến hành chỉnh sửa dựa theo đàm phán. Hai là Lâm Tổng dặn dò chúng ta phải xem qua một số tài liệu thỏa thuận trước của đối phương. bàn hợp đồng này hơn trăm triệu không thể hổ đồ anh ấy cũng sẽ tới tam á cuối cùng phải gặp anh rồi tâm trạng tôi có chút mâu thuẫn ngày hôm sau tôi vội vàng lên chuyến bay sớm hơn mười giờ đã tới tam á vừa xuống sân bay nhìn lên bầu trời vô cùng trong xanh tâm trạng tôi bất giác cũng hoàn toàn khoan khoái ra khỏi cửa đón của sân bay đã nhìn thấy trường phòng dương ra khỏi sân bay Có một chiếc Mercedes Tôi lại được đãi ngộ ở cấp này ư Nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy Lâm Khải Chính Tâm trạng tôi hưng phấn Pha chút căng thẳng Khi tôi đang tưởng tượng ra tình cảnh tôi Và anh ấy gặp mặt trưởng phòng dương đột nhiên quay đầu lại Nói với tôi Hôm nay rất trùng hợp Lâm Tổng đáp chuyến 10 giờ bay đi Cô 10 giờ 30 xuống sân bay Tôi tiện anh ấy xong Xuống tầng vừa vặn đón cô Chẳng muộn một chút nào Nghe anh ấy nói, tim tôi trùng xuống Anh ấy đi rồi ư Vậy anh ấy không tham gia đàm phán ạ Anh ấy nào có thời gian ngày ngày hao phí ở đây Anh ấy chỉ đưa ra phương hướng chính Và kết cấu thôi chi tiết cụ thể Giao cho người phòng khai thác làm Khi ký, anh ấy lại tới lần nữa Tôi đến thì anh ấy đi Anh lại thu xếp thời gian ổn thỏa như vậy Tôi nhìn ra ngoài cửa kính Nghĩ lại lời anh Nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không phải gặp mặt. Thực sự, nói được là làm được. Trong phút chốc, tôi cảm thấy bản thân quá ngây thơ một cách buồn cười. So với sự lý trí và quyết đoán của anh, tôi chỉ là một con ngốc tự đa tình. Tới khách sạn thu xếp ổn thỏa xong, trưởng phòng Dương đưa tôi tới dùng bữa tại phòng ăn. Đây là khách sạn năm sao, chẳng bị cực kỳ xa hoa. Trước mặt là biển, phong cảnh đẹp như tranh, bốn phía thấp thoáng rừng mưa nhiệt đới, thực vật hiếm mọc san sát nhau. Trong phòng, ngoài phòng đều vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Trong sân vườn bên ngoài của phòng ăn còn có ao sen, bãi cỏ, hành lang dài uốn lượn, được bố trí rất tinh tế và làm người ta mê mẩn. Tôi và trưởng phòng Dương vừa ăn vừa nói chuyện, trưởng phòng giới thiệu cho tôi về việc chuyển nhượng hạng mục lần này. Biệt thự này là công trình lớn nhất của thành phố Tam Á, chiếm diện tích khoảng hơn 1.000 mẫu, dự kiến diện tích kiến trúc gần 8 vạn mét vuông. Thực ra ban đầu từng thi công rồi, nhưng dựng mô hình thu nhỏ, nhưng do kinh tế Hải Nam bị suy thoái, toàn bộ đình công vẫn các lại nơi đó. Lâm Tổng tới xem qua hai lần, cho rằng đây có rất nhiều tương lai khai thác, quyết định mua lại hạng mục này. Phá bỏ kiến trúc cũ ban đầu, thiết kế lại, thi công lại từ đầu. Muốn trở thành khu biệt thự du lịch cao cấp phía Nam Trung Quốc. Trời ạ, mua lại đã hơn 100 triệu rồi, xây dựng căn hộ lên phải tốn biết bao nhiêu tiền nữa. Tôi than thở. Đúng vậy, trên dưới chí lâm đều vô cùng coi trọng hạng mục này. Nhất định không thể xảy ra sai lầm. Đặc biệt là tòa nhà chưa hoàn thành. Sợ nhất quan hệ pháp luật trước đây chưa làm rõ. Sau này để lại hậu quả. Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề. Đây cũng là hạng mục lâm tầm. chủ trì đầu tư cho tới cuối năm, sau khi nhậm chức. Vì vậy, thành bại thế nào, ảnh hưởng rất lớn tới anh ấy. Vậy có ảnh hưởng gì chứ? Dù sao là công ty nhà họ, thắng cũng là anh ấy, thua cũng là anh ấy. Tôi giả vờ không biết gì. Đâu có. Nhà họ Lâm rất phức tạp. Chủ tịch Lâm kết hôn ba lần, ly hôn với bà vợ đầu, giữ lại con trai lớn là Lâm Khải Trọng, vợ thứ hai chết. Để lại con trai thứ hai là Lâm Khải Chính, bà vợ thứ ba chính là bà vợ hiện tại, lại sinh cho ông ta một cặp song sinh. Hai đứa con trai nhỏ, tên là Lâm Khải Chí và Lâm Khải Tuệ, năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi. Vì vậy, bốn anh em họ Long tranh Hổ Đấu đều muốn có sự trọng dụng của Chủ tịch Lâm, cuối cùng có thể quản lý gia sản. Có điều xem ra hiện tại thì khí lực của Lâm Khải Chính là tốt nhất. Ý của anh là bây giờ ai là thái tử vẫn còn chưa rõ Đúng, chúng ta làm bể tôi. Có lúc thực sự không biết nên nghe ai. Đầu năm nay, Lâm Khải Chính vẫn còn là giám đốc phụ trách tài vụ. Lâm Khải Trọng qua mặt anh ấy, tự tiện cắt xén 2 triệu ngoại tệ. Cô biết làm nhân viên cấp dưới, có lúc cũng không có cách nào. Kết quả, Lâm Khải Chính biết, nổi cơn lôi đình, sắp xếp lại toàn bộ phòng tài vụ, thay toàn bộ nhân viên. lâm khải trọng cũng vì vậy mà bị thái thượng hoàng mắng cho một trận to điều sang mỹ làm về tài chính tôi nhớ lại rất lâu trước đây nhìn thấy cảnh lâm khải chính nổi giận trong văn phòng nhất định là chuyện đó vì chuyện này mà lâm khải chính được thăng chức phó tổng ạ đây cũng là một lý do nhưng còn có một lý do khác chính là lâm khải chính theo đuổi một cô con gái độc nhất của nhà họ giang hai nhà thông gia thực lực tự nhiên càng tăng mạnh từ cổ trí kim Cách này luôn là cách hiệu quả nhất, không có sự ủng hộ của họ Giang. Hạ mục này sợ rằng Lâm Khải Chính cũng không có can làm. Mà vợ của Lâm Khải Trọng cũng chỉ là một công chức bình thường, đương nhiên không có sức cạnh tranh. Hóa ra là như vậy, tình tiết và thủ đoạn lạc hậu vẫn có tác dụng trong hiện tại. Có điều tôi cũng từng gặp qua Giang Tiểu Thư vô cùng đáng yêu. Lâm Khải Chính theo đuổi cô ấy chắc là cũng tốn không ít công sức. Tôi chưa từng gặp qua Lần trước khi cô ấy đến Tôi đi công tác Nghe người khác nói Quả thật xinh đẹp Có điều Con người Lâm Khải chính nhã nhặn Thận trọng Đừng thấy anh ấy trẻ tuổi mà coi thường Thực sự anh ấy rất lão luyện Trên mặt ít khi biểu lộ yêu hay thích hay là giận dữ Tôi còn thực không nghĩ ra dáng vẻ của anh ấy Khi theo đuổi người khác sẽ như thế nào Nhớ tới dáng vẻ anh trước mặt người khác Quả thật là như vậy Anh tuy trẻ tuổi Nhưng có sự uy nghiêm, còn Lâm Khải Chính mà tôi từng thấy qua là người đàn ông khi cười có phần ngượng ngập. Người nào mới là chân thực đây? Trường phòng Dương vẫn đang tự nói. Có điều, dường như người như Lâm Khải Chính, luận về tài sản có tài sản, luận về tướng mạo có tướng mạo, luận về học vấn có học vấn, luận về xuất thân có xuất thân. Chỉ sợ không cần theo đuổi, con gái cũng sẽ tranh nhau đòi gả cho anh ấy. Tôi nghe nói rất nhiều người con muốn sống chết anh ấy cơ. Ồ, không phải đấy chứ. Tôi giả vờ kinh ngạc, trong lòng nghĩ sao ai cũng biết việc này. Ôi, yêu người đàn ông như vậy thì có gì tốt. Tự mình chuốc khổ, họ đều là những người bị tiền và quyền rắt mũi. Phụ nữ tính đạt được gì cái chứ? Trường phẩm Dương vừa nói vừa nhìn tôi. Trong ánh mắt anh ta, tôi dường như đọc ra vài ám thị. Tôi vội kêu no, đứng lên cáo từ. và trở về phòng. đứng trên ban công nhìn ra bãi cát trắng, nhưng nhìn thấy từng lớp sóng biển cuộn trào, hàng dừa nghiêng trong gió, thế giới trở nên vô cùng đơn giản thuần túy dưới ánh sáng mặt trời nhiệt đới. nhớ lại lời của trưởng phòng dương, lòng tôi rất xúc động. anh ta cũng là ý tốt, sợ tôi cũng giống như những cô gái ngốc nghếch khác, chỉ yêu đơn phương. Còn tôi trước nay tuy không hiểu ra thế Lâm Khải Chính, cũng biết tuyệt đối không hề đơn giản. Hôm nay mới hiểu thực sự vì sao trên gương mặt Lâm Khải Chính thường thoáng hiện lên sự lo lắng. Tiền và quyền thế, đằng sau đều là sự đấu đá không để mặt. Ngày tháng như vậy khổ cực biết bao. Thời gian cuộc đời nếu có thể giống như biển cả ngày hè thì thật là tốt quá. Mấy ngày tiếp theo tôi toàn tâm với công việc, Khối lượng lớn hợp đồng phải kiểm tra, tình trạng thực thi cẩn thận và hiện trạng nợ nần với quyền chủ nợ. Còn phải cùng bộ phận khác khai thác tiến hành bán bạc hết lần này tới lần khác với đối phương. Sửa đi sửa lại thỏa thuận, công việc không phải quá vất vả nhưng cũng lộn xộn Đáng mừng là tôi có thể ngày ngày làm bạn với gió, với biển, đi dạo dọc bờ biển vào lúc hoàng hôn. Thật là hạnh phúc lớn trong đời. Bất giác đã ở Tam Á được hai tuần. Đàm phán cuối cùng cũng xong một giai đoạn. Một hôm, tôi ăn tối ở văn phòng. trưởng phòng dương vội vã chạy vào, bảo tôi sắp xếp những tài liệu hợp đồng đang làm để chuẩn bị báo cáo Lâm Khải Chính. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa tối, trở về phòng, sắp xếp một bộ tài liệu có liên quan, dùng giấy trắng ghi rõ thứ tự, tờ để tiện tìm kiếm. Trời đã dần tối, tôi vào phòng tắm, Ngắm mình trong gương Tuy da sám nắng đen hơn một chút Nhưng vẫn ổn Tóc nên thả xuống hay là buộc lên đây Tôi do so dự một lúc Vẫn buộc đuôi ngựa Ngồi trên giường tiện tay mở tivi Một tiết mục nghệ thuật tổng hợp của Hàn Quốc Đang trình diễn Hơn chục nam nữ đang thể hiện tâm tình Cười hi hi ha ha Tôi xem mà tư tưởng không tập trung chút nào Tiếng gõ cửa rồn rập vang lên tôi vội vàng nhảy xuống giường và mở cửa trưởng phòng dương đứng ở trước cửa nói với tôi đưa mấy tài liệu cho tôi nhanh lên tôi quay người lấy tài liệu đã chuẩn bị xong trên bàn đưa cho anh ta sau khi nhận xong anh ta lại nói cô không cần đi nữa lâm tổng kêu mình tôi báo cáo anh ấy là đủ rồi bàn thỏa thuận này là bàn sửa đổi cuối cùng tôi hơi sững một chút vội đáp vâng chỉ có thời gian chuyển khoản cụ thể chưa điền Còn đợi quyết định cuối cùng của Lâm Tổng. Tôi quay trở về phòng, đóng cửa, nằm nhoài trên giường, nhìn trần nhà và sững sờ rất lâu. Bắt đầu vang lên tiếng nhạc trên bãi biển, mở màn sự vui chơi hết mình vào buổi tối. Tôi sốc lại tâm trạng và ra khỏi phòng. Cho dù thế nào thì cũng sắp rời Tam Á rồi, không thể bỏ qua thời khắc đẹp đẽ ở đây. Buổi tối trên bãi biển có biểu diễn khoảng một tiếng, có ca hát. Có khiêu vũ, còn có cả siếc và ảo thuật. Người biểu diễn thường là dân nghiệp sư, nhưng biểu diễn trên bờ biển và giao lưu với người xem cũng rất sinh động thú vị. Mỗi tối tôi đều tới cổ vũ, vừa nói chuyện phiếm, vừa cười đùa vui vẻ. Tối nay thay một vị ảo thuật khác, khi diễn sai sót trồng chất, bắt đầu là con thỏ trắng từ trong tủ ảo thuật nhảy ra, tiếp đó lại là bài giấy rơi xuống một cây. Cậu ta chấn tĩnh, Cười tít mắt bắt đầu lại từ đầu. Quả thật không phải là ảo thuật mà là một tiểu phẩm. Cả sân biểu diễn vang lên tiếng cười. Tôi cười tới nỗi gần như chảy nước mắt. Quá nhiều tâm tình xấu trong lòng. Cười lớn cũng là tự mình tìm ra cách hay để thoải mái. Tiết mục biểu diễn xong, tôi quay đầu rời đi theo đám người. Vừa ngước mắt lại thấy anh, đứng ở nơi cách tôi không xa, mặc áo t-shirt trắng. Quần mồ cát, hai tay đút trong túi áo, mắt nhìn tôi chăm chú. Gió biển thổi mấy sợi tóc trên trán anh, ánh mắt anh vẫn trong veo như thế. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh, trừ lần lễ khởi công thư viện trường tôi đứng từ đằng xa nhìn anh. Ngoài sự mong mỏi bao lần tan vỡ, lúc này hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc này tôi lại có chút hốt hoảng. Do dự mất hai giây, tôi tiếp tục đi về phía anh Bờ cát mềm khiến mỗi bước chân tôi có phần vất vả Tới chỗ anh cách ba tấc, tôi dừng lại Lâm Tổng, lâu lắm rồi không gặp Tôi nặn sơ nụ cười, khách khí chào hỏi Anh gật đầu với tôi và cũng đáp Chào em Nhất thời, hai người im lặng Thỏa thuận thế nào rồi ạ? Có cần thay đổi gì không? Trong đầu tôi chỉ có thể tìm thấy chủ đề của công việc. À, có cần vài chỗ điều chỉnh, anh đã dặn dò lại trường phòng dưỡng rồi. Uhm, vậy là ngày mai ký ạ? Ừ. Đối thoại của hai người đình trệ anh hướng ánh mắt ra phía biển xa xa, dường như không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với tôi. Tôi đành phải nói, vậy em xin phép về phòng trước. Anh hơi gật đầu, sau đó tôi tiếp tục đi về phía trước. càng lúc càng xa cách anh hai thước một thước nửa thước cho tới khi đi lướt qua anh đi lên đường đi bộ bên bãi biển trong gió biển tanh mặn tôi dường như lại ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh anh không mời tôi ở lại bên anh thêm một lát anh không giơ tay nắm lên tay tôi anh cũng không điên cuồng bước lên hành động thể hiện sự nhiệt tình hoặc nói những lời mãnh liệt Khi tôi đi được mấy chục bước Những bức tranh tôi tưởng tượng trong đầu đều không xuất hiện Anh lãnh đạp Mặc kệ tôi rời đi Sau sự vô tình gặp gỡ đã lâu không có Tôi không quay đầu Cố gắng để tư thế của mình hoàn toàn tự nhiên Nhưng lưng tôi cứng lại Trái tim tôi cũng vậy Từng tấc, từng tấc Cứ cảm thấy lạnh lẽo Nhưng Châu Vũ Chẳng phải mày muốn có kết cục này ư Còn muốn thế nào nữa đây lẽ nào để hai người ôm nhau khóc dòng mỗi lần gặp mặt tôi nghĩ ngợi lung tung trở về phòng bước vào phòng tắm rửa mặt muốn rửa cho sạch sẽ tất cả tâm tình suy nghĩ nhưng tóc ẩm không thể ngủ nổi tôi bước tới ban công để gió biển thổi khô tóc đột nhiên tôi nhìn thấy trên bãi biển tôi và anh gặp nhau cách đây nửa tiếng vẫn có bóng dáng màu trắng mượn ánh sáng yếu ớt tôi nhìn kỹ Là anh Anh vẫn đứng nơi đó Hai tay đút túi quần Nhìn thẳng ra biển Vẫn giữ tư thế khi chia tay tôi Trong bóng tối Sóng biển vô bờ dập xìu Bóng sáng anh đằng xa Xa xa Mờ mờ Cô đơn đứng giọt nước trên tóc tôi đã làm ướt sũng toàn bộ phần sau của áo ngủ Gió thổi qua sóng biển Thổi qua bãi cát Thổi qua anh Thổi qua dặn dừa dậm cuối cùng cũng lướt nhẹ qua mặt tôi, thổi toàn thân tôi lạnh buốt. tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chăm chú bóng dáng sau lưng anh và đầy thương cảm. có lẽ tôi nên ra cửa, xuống tầng, chạy ra ngoài, tới phía sau anh, ôm chặt eo anh, dán sát vào lưng anh, nói với anh những suy nghĩ trong lòng tôi. nhưng tôi sao có thể làm như vậy chứ? Lâm Khải Chính, chúng ta duy trì bao lâu như thế? Chẳng phải chính vì sự lựa chọn của chúng ta là lý trí và đúng đắn ư. Anh nhìn ra biển, tôi nhìn anh tới tận đêm khuya. Biển phía nam Trung Quốc như hòn đá quý. Óng ánh sâu thẳm dưới bầu trời đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị điện thoại của Dương đánh thức. Làm công việc chuẩn bị cuối cùng. Để ký hợp đồng chiều nay, dựa theo chỉ thị của Lâm Khải Chính, điều chỉnh cuối cùng cho hợp đồng, đồng thời so tỉ mỉ bản chính và bản đính kèm của hợp đồng, đảm bảo chắc chắn không có bất kỳ sai sót nào. 4 giờ chiều, nghi lễ ký kết bắt đầu. Hội trường được đặt trong phòng khách hội nghị chính phủ của thành phố, mọi người đông đủ, không khí sôi động, rất nhiều các phóng viên ký giả đứng đợi chụp ảnh. Lúc này xuất hiện tình trạng hỗn loạn trước cửa Ánh đèn bắt đầu thi nhau chớp, chúng tôi đều quay đầu nhìn xa, chỉ thấy một hàng người bước vào, đều là những nhân vật nét mặt hồng hào, mang sáng dấp lãnh đạo. Đương nhiên, Lâm Khải Chính kẹp giữa, anh mặc một bộ comple màu đen hoàn toàn phù hợp với cơ thể, sơ mi trắng kết hợp với cả vạt màu xám sẫm kẻ chéo. Giữa những người đàn ông trung niên béo mập, anh hiện lên vô cùng anh tuấn, sáng sủa, cao giáo, phòng thái phi phàm. Tôi thầm tán dương trong lòng. Anh mặc theo kiểu phối hợp cũ này mà cũng có thể toát lên khí chất phú quý. Thật là không đơn giản. Sau khi ký kết, bữa tiệc lớn được sắp xếp ở trong khách sạn. Tôi muốn trốn đi, kết quả là bị trưởng phòng dương hào hứng kéo lại. Không còn cách nào, tôi đành cùng anh ấy bước vào phòng tiệc. Cũng may chức vụ của tôi không quan trọng lắm, nên bên tổ chức sắp xếp tôi ngồi ở bàn khác. Không ngồi cùng Lâm Khải Chính và Khách Quý Tôi thầm thở phào. Đang ăn thì di động trong túi tôi rung lên Cao Trình Kỳ gọi tới Người đẹp Vui quên đừng về rồi hả Ngày mai về rồi sốt ruột gì chứ Sổ tiết kiệm tôi mang theo bên người Gần một tháng rồi Chỉ đợi cô về kiểm tra thôi đấy Đồng chí Thái độ rất tốt Đợi tôi trở về nhất định sẽ ưu tiên suy nghĩ tới anh Đúng lúc này Một ly rượu đặt trước mặt tôi Tôi ngẩng đầu nhìn là lâm khải chính. Tôi vội cướp máy, đứng lên nghênh tiếp. Trên người anh toàn mùi rượu, ánh mắt đã có những tia máu. Anh nâng ly lên với tôi. Thời gian này vất vả rồi. Tôi thay mặt công ty. Cảm ơn cô. Tôi vội nâng ly rượu trên bàn khách và khách khí trả lời. Đây là điều tôi nên làm mà. Tôi uống hết. Cô cứ tùy ý. Lời chưa dứt, anh đã ngửa cổ, chút cả ly rượu đầy xuống. Ly của tôi còn chưa kịp đưa sát tới miệng Anh đã quay người rời đi Anh làm cái gì vậy Tôi lúng túng nâng ly đứng tại chỗ Nhìn bóng anh Cũng may mọi người xung quanh đều đang mải ăn uống Không ai chú ý tới tôi Tôi ngượng ngùng ngồi lại chỗ cũ Đợi bữa tiệc kết thúc Cả căn phòng bừa bãi Trường phòng dương sớm đã bất tỉnh nhân sự Ngã trên ghế Lâm Khải Chính vẫn tiếp mấy quan chức địa phương Anh Phó không biết gọi Từ đâu hai trợ thủ Nhất Dương say quốc cần câu lên, đưa ra khỏi phòng. Tôi bước tới bên cạnh Lâm Khải Chính nói với anh. Lâm Tổng, có họp tối nay không ạ? Lâm Khải Chính quay đầu nhìn, lập tức hiểu ý đồ muốn giải vây của tôi, thuận theo lời tôi mà nói. Ờ, có, đương nhiên phải họp rồi. Sau đó quay đầu nói với mấy vị quan chức. Xin lỗi, buổi tối tôi còn có cuộc họp nội bộ, không thể tiếp các vị rồi. Hôm nay à, vô cùng cảm ơn. mấy vị quan chức đó đành đứng lên tiễn chúng tôi cuối cùng cũng ra khỏi phòng tiệc sau khi tới sảnh lớn khách sạn lâm khải chính quay đầu nói với tôi cảm ơn em đã giải vây giúp anh anh không sao em về phòng nghỉ trước đi vậy còn anh em đi dạo một mình không vấn đề gì em về nghỉ trước đi anh nói xong liền đi thẳng ra cửa sau của sảnh lớn do uống không ít rượu nên bước chân anh có phần không vững tôi đứng yên hơi do dự Gặp mặt lần này ở Tam Á, biểu hiện của anh vừa xa cách, vừa lạ. Tất nhiên là không muốn tiếp xúc với tôi quá nhiều. Tôi cũng nên biết điều trốn ra xa mới đúng. Nhưng tối nay anh ấy đã không thắng nửa men rượu Một mình đi ra ngoài như vậy, không ổn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi theo sau anh. Cách xa, tôi đi theo anh. Nhìn anh bước trên bãi cát. Bước chân dừng lại, tiếp đó ngồi xuống, bất động. Sao vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Tôi lặng lẽ lại gần, phát hiện anh đang bật lửa lên đốt một cái gì đó. Gió biển to quá, lửa vừa lên lại bị gió dập tắt. Anh lại bật, lại bị gió thổi tắt. Lại bật, lại bị gió thổi tắt. Cứ nhiều lần như vậy. Tôi nhìn thấy không chịu được nữa, không biết là rốt cuộc anh đang làm gì. dứt khoát ngồi phía trước. ngồi trước mặt anh, dùng cơ thể để chắn gió cho anh. Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, im lặng, tiếp tục bật lửa đốt thứ trong tay. Ngọn lửa lần này nảy lên. Tôi dùng tay khung lấy ngọn lửa giúp anh, mượn ánh sáng của ngọn lửa, tôi phát hiện thứ anh đang đốt chính là bức ảnh của mình. Trong ảnh anh đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt nghiêm túc. Với sự giúp đỡ của tôi, bức ảnh cuối cùng cũng đốt xong. Trong bóng tối, gương mặt anh bị lửa gặm nhấm từng chút, từng chút. Tôi không còn lý do ở cùng anh, đứng lên chuẩn bị rời đi. Giây phút tôi đứng lên, anh giơ tay nắm lấy tay tôi, khẽ giọng nói, "Ở bên anh một lúc nữa." Ngón tay anh lạnh buốt, giọng nói chán nản. Tôi lại hơi đau lòng, quanh người, ngồi cùng hướng với anh, ngồi trên bãi biển. Lập tức, anh buông bàn tay nắm lấy tay tôi, Anh trầm mặc một lúc rồi nói Hôm nay là ngày dỗ mẹ anh Mỗi năm anh đều đốt một bức ảnh cho bà Để bà biết hình dáng hiện tại của anh Là chủ đề nặng nề như vậy Tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Nghĩ một chút mới cố tỏ ra nhẹ nhàng nói Vậy cũng nên chọn lấy một tấm vui vẻ một chút chứ Sao anh lại chọn tấm nghiêm túc như vậy? Có việc gì đáng vui vẻ? Giọng anh vẫn chán nản như thế Sao lại không có? Anh vừa ký được một hợp đồng lớn nên để bà thấy dáng vẻ đáng nở mày nợ mặt trên vục của anh chứ. Lần đầu tư này là canh bạc của anh, còn chưa biết phúc hay họa. Cho dù thế nào, bây giờ anh đã là phó tổng của công ty, hơn nữa lại sắp kết hôn. Mẹ anh trên trời nhất định sẽ cảm thấy được an ủi. Tôi cố gắng an ủi anh. Không, chẳng có gì đáng an ủi cả. Những thứ anh làm chỉ là để bảo vệ chính mình thôi. Tự bảo vệ. Anh dùng từ như vậy khiến tôi vô cùng bất ngờ. Nhớ tới hoàn cảnh gia đình anh mà trường phòng Dương từng nhắc tới. Tôi có phần hiểu được tâm tình của anh. Anh cúi đầu châm điếu thuốc, dưới ánh lửa mờ ảo của đầu thuốc, vẻ mặt anh có phần cô đơn. Một lúc sau đột nhiên anh gọi tên tôi. Châu Vũ, có thể nói cho anh biết bí quyết của em không? Làm thế nào mới có thể sống thật vui vẻ như em? Anh? anh cảm thấy em sống rất vui vẻ ư? Tôi hỏi ngược lại. ngày hôm đó trên bãi biển nhìn em đứng trong đám người tiếp mục đó anh cảm thấy chẳng đáng cười chút nào em lại cười vui vẻ đến vậy còn có hôm nay lúc ăn cơm thấy dáng vẻ em nhận điện thoại cũng tràn đầy sự vui vẻ anh thật sự hy vọng có thể giống em vô lo vô nghĩ anh cho rằng tôi vô lo vô nghĩ ư sao anh có thể biết được cảm giác khó khăn và giằng xé trong nội tâm tôi sao anh biết những đêm khó ngủ mà tôi đã trải qua nhưng như vậy cũng tốt tôi không muốn anh nhìn thấy trái tim Vì anh mà trở nên yếu đuối của tôi. Thế là tôi nói bằng ngữ khí vui vẻ. Người nghèo cũng có cách sống của người nghèo. Lẽ nào anh chưa từng nghe thấy nghèo vui sống ư? Nghèo vui sống? Em rất nghèo ư? Thì so với anh, chúng em đều là người dân nghèo khổ. Vậy anh có thể thu mua em không? Anh đã thu mua em rồi. Chẳng phải em đang làm công cho anh đấy ư? Tôi hiểu ý anh, nhưng vở như không biết. Nếu anh còn muốn nhiều hơn nữa Anh cuối cùng lại nhắc đến chủ đề này Tôi nên trả lời như thế nào Nội tâm tôi có một tiếng nho nhỏ Cổ vũ tôi đồng ý Nhưng trong đầu tôi lý trí mạnh mẽ lại chiếm thấy tượng phong Tôi không thể trực tiếp trả lời câu hỏi của anh Không thể từ chối trước mặt anh Trải qua hơn một tháng xoay chuyển Tôi sớm đã không còn sự kiên quyết và dũng khí Như lần đầu đứng bên bể bơi nữa Suy nghĩ một lát, tôi trả lời quanh co. Nghe thấy câu trả lời của tôi, anh lại trầm lặng. Một lúc sau anh đứng lên, giơ tay ra kéo tôi dậy. Tôi đưa tay về phía anh, anh hơi dùng lực kéo lôi lên. Chúng tôi quay người đi về phía khách sạn. Tôi đi theo sau anh, hai người bước vào thang máy đại sành. Trở về phòng, tôi cứ ngồi ngơ ngẩn trên giường. Tôi lại từ chối anh một lần nữa. Cho dù tôi từng hy vọng biết bao được gặp anh Châu Vũ, Châu Vũ, mày làm như vậy có đúng không? Mày thực sự làm theo suy nghĩ nội tâm chứ Mày chắc chắn sẽ không hối hận đấy chứ Tôi lần lượt chất vấn bản thân Sau đó lần lượt trả lời một cách mạnh mẽ để bản thân thêm kiên định Buổi sáng tôi tỉnh dậy trong tiếng sóng vỗ Phát hiện mình mặc lại bộ quần áo hôm qua Tối qua, mệt quá mà thiếp đi trong sự mâu thuẫn và phiền nhiễu. Tôi vội vàng đi tắm rồi xuống lầu ăn sáng. Bước vào phòng ăn, thấy anh Phó đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Quan sát xung quanh không thấy bóng dáng của Lâm Khải chính. Tôi khẽ thở vào, bưng đĩa, lấy bữa hai món ngồi đối diện với anh Phó. Anh Phó cười chào tôi. Chào buổi sáng, Gõ Sư Châu. Tối qua mệt quá, trường phòng dương say. Làm tôi không ngủ được tí nào. Vậy hôm nay sao không ngủ thêm một chút? Quen dậy lúc này rồi. Muốn ngủ cũng không thể nào ngủ nổi. Vật sư Châu, cô uống cà phê không? Cảm ơn tôi không quen uống thứ đó đâu. Cà phê bưng lên, anh Phó nhấp bụt ngụm Về mặt mãn nguyện. Thấy tôi nhìn chăm chú, anh ta có vẻ ngại. Quay sang bảo. Ban đầu ấy, tôi đâu biết uống thứ này. Chỉ là nửa năm nay, hàng sáng đi cùng Lâm Tổng uống cà phê nên mới có cảm giác khi uống. Hả? Lâm Tổng cũng có sở thích này ư? Đúng thế. Hơn nữa hàng sáng, anh ấy đều cố định tới quán Starbucks trên đường Trung Sơn. Starbucks trên đường Trung Sơn? Đó chẳng phải là đối diện văn phòng của tôi ư? Tôi hơi ngạc nhiên. Đúng vậy. Không biết vì sao Lâm Tổng chỉ thích tới quán đó. Kỳ thực dưới tầng anh ấy có một quán Starbucks. Nhưng chỉ cần không đi công tác thì mỗi sáng anh ấy đều lái xe nửa tiếng từ nhà tới quán trên đường Trung Sơn. Khoảng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ, sau đó lại lái xe 20 phút đi công ty. Có lẽ vị cà phê ở quán đó ngon đặc biệt. Tôi nghe những lời anh Phó nói, nhất thời không suy nghĩ được. Anh Phó nhìn tôi và tiếp tục. Có điều chúng tôi ngồi uống cà phê ở đó, thường có thể nhìn thấy cô đi làm. Mỗi ngày khoảng 9 giờ, cô sẽ xuống xe taxi trước cửa quán Starbucks. Sau đó băng qua đường lớn, đi tới văn phòng đối diện, đúng không? Tôi ngần ngơ gật đầu. Ánh mắt anh Phó có chút ý tứ sâu xa. Anh nói... Ngày mai nếu cô đi làm, lưu ý nhìn xe đỗ ở ven đường, chắc chắn sẽ có một chiếc BMW của Lâm Tổng. Mấy lần nơi cô xuống xe, chính là cửa sổ Lâm Tổng ngồi, nhưng chưa bao giờ có phát hiện ra anh ấy. Ngày mai nhớ nhìn kỹ nhé. Tôi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, linh hồn tôi bắt đầu bay ra khỏi cơ thể. Hằng sáng Lâm Khải Chính đúng giờ đến Starbucks. ngồi đối diện văn phòng tôi uống cà phê ư Hơn nữa lại chính là thời gian tôi đi làm Mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy tôi ra khỏi taxi dáng vẻ vội vàng đi làm Chuyện này là thế nào Anh chưa bao giờ nhắc tới với tôi Tôi cũng mãi mãi không thể liếc một cái về quán cà phê đó Nhưng lẽ nào vào những buổi sáng sớm tôi còn lờ đờ ngái ngủ Thì anh đã luôn chăm chú dõi theo tôi Tim tôi cuộn chào không thể ngồi thêm được nữa Đứng lên ra khỏi phòng ăn Không biết khi nào Anh phó đã rời đi Tôi bước vào thang máy Trực tiếp ấn tầng cao nhất Tôi chỉ muốn gặp Lâm Khải Chính Hỏi anh rốt cuộc làm vậy là vì sao Nhưng tôi không biết anh ở phòng nào Thế là tôi ấn chuông từng phòng Gấp gáp ra sức ấn Phòng thứ nhất là một ông khách Người nước ngoài thò đầu ra Phòng thứ hai không ai trả lời Phòng thứ ba cũng vậy Phòng thứ tư cũng vậy khi tôi ấn tới phòng thư năm, cửa mở, Lâm Khải Chính mặc áo tắm xuất hiện trước mặt tôi, thấy tôi anh vô cùng ngạc nhiên và hỏi, có chuyện gì à? tôi không trả lời, tiến vào trong và đóng cửa lại. sau đó tôi bước lên, ôm chặt anh, kiễng chân hôn lên má, lên môi anh. tôi đã quên mất là tôi muốn hỏi gì, tất cả lý trí của tôi giây phút này hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự chờ đợi và mong mỏi không điểm cuối. đối với anh trong sâu thẳm trái tim sầm chào không thể ngăn chặn lại anh đáp ứng tôi nhưng hiển nhiên có chút bàng hoàng và đột ngột không hề đề phòng được không thực sự được không châu vũ thực sự được không anh hôn lên cổ tôi hôn lên vảnh tai tôi thẳng thốt hỏi tôi lấy tay tháo đai áo tắm của anh anh lại có chút ngượng ngùng có lẽ là chờ đợi quá lâu Hai người đều dốc hết sức lực Nhưng không biết vì sao tôi lại khóc khi anh bùng nổ Sự vui vẻ và bi thương trong trái tim đồng thời đạt tới đỉnh điểm Điều này dường như khiến tôi không cách nào chấp nhận được Anh hoảng hốt ôm lấy tôi Đừng, đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc Anh dịu dàng nói Dùng miệng uống đi những giọt nước mắt trên mặt tôi Tôi lật người nhìn anh Trên mặt anh có nụ cười mê mẩn người Điều này thực sự khiến tôi đắm đuối. Vì sao? Vì sao gì cơ? Vì sao lại đổi ý? Tôi hôn khẽ lên đôi mắt anh, sau đó nói, "Vì sắc đẹp của anh." Anh cười thành tiếng. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, buồn sầu nói, "Em thích mùi nước hoa anh dùng." "Em biết anh thích em vì cái gì không?" "Chắc là thích vẻ ngoài xinh đẹp như hoa của em chứ gì?" Anh lại cười, lộ ra hàng răng đều tăm tắp trắng bóng. Sau đó tiến sát lên hôn tôi thật sâu và nói Đúng, em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp. Đột nhiên tôi lật người dậy khỏi giường. Anh vội hỏi Sao vậy? Tôi vừa mặc quần áo vừa đáp. Hôm nay bay lúc 12 giờ, chúng ta nên xuất phát rồi. Em còn phải thu dọn hành lý nữa. Anh rời giường mặc áo tắm, lại ôm chặt tôi trong vòng tay. Tôi vùng ra khỏi anh đi về phía cửa. Anh đi theo sau tôi nói Đợi lát anh gọi em. Tôi không quay đầu, mở cửa đi ra. Trở về phòng mình, tâm trạng tôi thật khó cân bằng. Với sự cảm động khó nói, tôi đã nghe theo dục vọng nội tâm của bản thân. Nhưng làm sao tôi đối mặt được với những ngày tháng về sau? xúc cảm mãnh liệt như đê vỡ, bát nước đã đổ đi khó mà lấy lại. Bây giờ tôi lại có sự đau buồn không thể chịu đựng nổi. Dù chỉ một ngày vì không thể khống chế được vận mệnh của chính mình. Tôi thu dọn qua loa đem tất cả đống quần áo nhét hết vào trong vali. Đồ vừa nhiều lại vừa lung tung, tôi dùng hết sức mới có thể đóng vali lại. Lúc này chuông cửa reo, tôi mở cửa, Lâm Khải Chính đang đứng ở ngoài. Tôi vội nói: "Đợi em chút." Rồi quay người kéo vali ra cửa. Anh đưa tay ra nhận, nhưng tôi dùng tay ngăn lại. Anh không thèm để ý, cứ khăng khăng giành lấy vali. Cửa thang máy mở, bên trong trống rỗng không người. Hai chúng tôi bước vào, trong không gian kín đáo, một lần nữa tôi lại đứng kề vai với anh. Tôi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh lãnh đạm đang ngước mắt nhìn con số trên thang máy. Anh quay đầu lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi. Trong lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào. Thang máy xuống đến tầng 1, tôi giơ tay định dành lấy hành lý lần nữa. Để em cầm cho, Người khác mà nhìn thấy thì không hay đâu. Anh lắc đầu, kéo hành lý của tôi ra khỏi thang máy. Trong đại sảnh đã có một đám người, đều là những gương mặt quen thuộc trong bữa tiệc tối qua, thấy Lâm Khải Chính đang mang hành lý. Một vị quan chức vội chỉ huy thuộc hạ tới cầm giúp ngay. Lập tức có người chạy lên, nhận lấy vali hành lý của tôi. Lâm Khải Chính quay đầu nói qua với tôi. Em lên xe trước đi. Tôi đi ra phía cửa. Lâm Khải Chính vẫn đang mỉm cười tạm biệt mấy người đó, liên tục bắt tay. Một lúc lâu sau, nghi thức cáo biệt cuối cùng cũng kết thúc. Xe ra khỏi khách sạn, đi về phía sân bay. Vừa rẽ ra đường lớn, Lâm Khải Chính đột nhiên kêu dừng xe. Xe nhanh chóng bị dừng bên lề đường. Tôi đang khó hiểu, anh xuống xe mở cửa chỗ tôi rồi nói. Ngồi xuống ghế sau đi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Anh đứng dưới bầu trời xanh thẳm. một tay vịn cửa xe một tay chống lên đỉnh xe cúi người chờ tôi tôi ngoan ngoãn xuống xe đứng thẳng người lên trong khoảng không anh sang hai tay chỉ nhìn tôi ánh mắt dịu dàng một lúc sau mới lấy lại tinh thần đỡ vai tôi đưa tôi vào ghế sau trên đường vướng người lái xe nên hai chúng tôi đều im lặng ai nấy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh anh lại nhẹ nhàng nắm tay tôi đặt lên đầu gối mình Xe rất nhanh đã tới sân bay, anh Phó đang đợi chúng tôi ở bên đường. Tôi ra khỏi xe, thấy nụ cười hiểu biết trên mặt anh Phó, liền đỏ mặt. Anh Phó đặt vé máy bay và giấy tờ chứng nhận vào tay Lâm Khải Chính, nhận hành lý từ tay lái xe, rồi đi vào sân bay. Lâm Khải Chính trực tiếp đưa tôi tới khoang hạn nhất. Tôi kỳ lạ hỏi. Em không thể ngồi bên này. Đã làm thủ tục đổi khoang rồi. Anh nhướng mày trêu Lần này chắc không có việc gì phải khóc chứ. Tôi đánh vào cổ tay anh, nhưng anh giơ tay nắm chặt lấy. Lần đó em thực sự không nhớ anh à? Anh còn đưa nước, còn đưa giấy. Chỉ thiếu chưa đưa bờ vai cho em dựa thôi. Anh lại hỏi về mặt không tin. Có lẽ là nếu anh cho em mượn bờ vai thì em sẽ nhớ anh. Nhưng anh đẹp trai vậy. Chắc em nhìn sẽ không quên chứ Sai rồi, người đẹp trai hơn anh có rất nhiều Nhưng nhiều tiền hơn anh thì ít Khi đó anh nên đeo biển vào viết rằng Tôi siêu giàu, vậy nhất định em sẽ nhìn rồi không thể quên anh Không công bằng vì sao? Anh cúi người nói khẽ vào vai tôi Từ khi em còn hoàn toàn không biết anh, anh đã yêu em rồi Hơi thở của anh ngay bên tai tôi Làm tôi nhổ tươi nỗi, khẽ bật cười Trong máy bay đầy tiếng huyên náo của những người xa lạ Hai chúng tôi giống như cặp tình nhân bình thường thì thầm bên tai, liếc mắt đưa tình Giây phút này khiến người ta lưu luyến không rời Sau khi máy bay cất cánh Anh lấy máy tính ra, anh náy nói với tôi Chiều có cuộc họp hội đồng quản trị Anh phải giới thiệu tình hình thực hiện các hạng mục Vì vậy phải sửa soạn để phát biểu Không thể nói chuyện cùng em được Không sao, anh bắt đầu chăm chỉ làm việc Tôi buồn chán lật xem mấy tờ báo tạp chí. Một lúc lâu sau, tôi thò đầu nhìn máy tính của anh. Cả màn hình toàn tiếng Anh. Nói về vấn đề của Trung Quốc, sao lại viết tiếng Anh hả anh? Anh ngại ngùng đáp. Tiếng Trung của anh rất kém, nói và đọc còn được, không thể viết. Vậy chiều nay khi phát biểu, anh không cần người phải phiên dịch sao? Không, khi anh nói thì đổi sang tiếng Trung. Vậy khi anh nói chuyện với em, có phải là cũng phải nghĩ trước bằng tiếng Anh rồi mới đổi sang tiếng Trung không? Anh nhìn tôi Đột nhiên thấp giọng nói I love you Nghĩa là gì Mong anh phiên dịch giúp em Anh bật cười Lộ rõ núm đồng tiền trên má Quen anh lâu như vậy Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến thế Có lẽ tôi thực sự có ma lực khiến anh vui vẻ Máy bay sắp hạ cánh tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người thắt giấy an toàn Dọn chiếc bàn nhỏ Vân vân Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ Công trình kiến trúc đặt dưới mặt đất đã nhìn thấy rõ ràng Do máy bay đang hạ xuống Nên mảng nhĩ bắt đầu đau lâm dâm Hiện thực trở lại Đột nhiên tôi cảm thấy mất hết dũng khí Tiếp theo nên làm thế nào đây Tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu Vì thứ hạnh phúc ăn trộm này Sau này sẽ đi theo hướng nào Tôi bất giác nghĩ tới mức ngẩn ngơ Lâm Khải Chính chắc nhìn ra sự bất an của tôi Giờ tay ra sau ôm cổ tôi Mặt anh dán chặt lên mặt tôi Anh nói khẽ bên tai tôi Đừng nghĩ tới sau này Sau này để anh nghĩ Lời nói như vậy khiến tôi cảm động Tôi quay đầu hôn nhẹ anh Mang theo tâm trạng có chút tuyệt vọng Kỳ thực trong lòng tôi rất rõ Cho dù ai đứng ra nghĩ sau này Tất cả đều sẽ không có gì thay đổi Xuống máy bay Đứng ở băng tải chờ hành lý Lâm Khải Chính dựa sát vào tôi nói Đợi lát tiên em về trước Chiều anh phải họp Tối cùng ăn cơm nhé Tôi cười gật đầu Bắt đầu hẹn hò rồi Anh nhặt hành lý của tôi từ băng tải xuống Tôi giành lấy Lần này anh không tranh với tôi nữa Chắc là về tới bản địa Tự thấy nên có chừng mực Anh Phó cũng mang hành lý của họ Ba người cùng đi ra khỏi cửa lớn Vài người nhìn quen quen bước lên Đều là nhân viên của anh Sau đó tôi phát hiện ra Cao Triển Kỳ cũng có mặt trong đám đông Anh ta cười hì hì đi đến Nhiệt tình chia tay ra với Lâm Khải Chính Và nói Lâm Tổng, vất vả quá Vất vả quá Không vất vả đâu, luật sư Cao Sao lại tới đây? Đó bạn gái của tôi Cao Triển Kỳ vừa nói vừa nhận lấy hành lý của tôi Thần mật nói với tôi Thế nào? có phải cảm giác kinh ngạc và vui mừng không anh lại lên cơn đấy à sao biết tôi về tôi vừa nghiêng người tránh cánh tay của anh ta lao tới ôm vừa quay đầu nhìn lâm khải chính anh cũng đang nhìn tôi nhưng sắc mặt có phần không vui đang nói chuyện với cao triển kỳ lâm khải chính đã vượt qua chúng tôi bước nhanh về phía bãi đỗ xe tôi và anh rốt cuộc là vụng trộm vì vậy bất cứ ai đều có thể chen vào cao triển kỳ chẳng qua là người chỉ mới bắt đầu Tôi nhìn theo bóng sáng đã xa của Lâm Khải Chính, trầm lòng nghĩ ngợi vô cùng buồn rầu. Tôi theo cao triển kỷ bước vào bãi đỗ xe, anh ta chạy vài bước, đứng trước chiếc xe nhỏ màu xanh mới tinh, tạo dáng giống như những người mẫu ô tô xinh đẹp. Tôi hét lớn, anh mua xe rồi đấy à? Hoan nganh cô trở thành hành khách đầu tiên cho chiếc xe mới của tôi. Tên này không nói tiếng nào đã thực sự mua chiếc xe mới về. Tôi cũng vui cho anh ta, hào hứng ngồi lên xe. Cao Triển Kỳ đặt hành lý của tôi vào cốp, rồi cũng ngồi vào vị trí lái xe, cười hi hi, rồi lái xe đi. Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới việc mua xe vậy? Chẳng phải là vẫn muốn tiết kiệm tiền lấy vợ ư? Ban đầu định như vậy, nhưng sau này tôi phát hiện, nếu không có xe thì đến lông của vợ cũng chẳng kiếm nổi. Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung rung, tôi rút ra nhìn là Lâm Khải Chính. Luật sư cao lái xe à? Vâng. Chắc không phải là cái xe không giấy tờ chứ Không ạ ừ, Vậy được, tối anh sẽ liên lạc với em sau Vâng ạ, tôi cúp máy Cao Triển Kỳ thấy kiểu trả lời khả nghi Bèn hỏi Ai vậy? Một người bạn Bạn gì? Nói gì mà ngắn gọn thế Vâng, không ạ, vâng ạ Nghe rất lạ Có gì lạ chứ? Vấn đề người ta hỏi Đáp án chính là vâng và không Cô xem qua phim điện thoại di động chưa? Xem rồi, rất là buồn cười Trong đó có một tình tiết kinh điển Chính là một người khi họp nhận điện Chỉ ậm ậm ừ ừ Kết quả bị giữ kín một đoạn Đang họp à? Đúng Nói chuyện bất tiện à? Ừ Vậy em nói anh nghe? Được Em nhớ anh? ờ Anh nhớ em? Ừ Cao Trình Kỳ vừa giả giọng nam Vừa giả giọng nữ Bắt chiếc vô cùng hăng say Tôi bên cạnh nghe xong có phần đứng ngồi không yên Anh chẳng phải chồng tôi, tôi chẳng có gì về giả vờ cả. Vậy cũng phải, tôi chưa đủ tư cách. Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên suy sụp. Có tật thì giật mình. Nghe người khác nói, từng câu dường như đều là mỉa mai. Bây giờ tôi chính là trạng thái này. Trên xe, trò chuyện một lúc mới nhớ ra, hôm nay là đại thọ của chủ nhiệm trịnh. Trước đó tôi được phân công vị trí nhận và đếm tiền mừng. Thật là mệt. Tôi nhớ ra cuộc hẹn ăn tối với Lâm Khải Chính. Vội vàng rút di động, ấn số anh. Di động chỉ hiện thị. thuê bào quý khách vừa gọi hiện tắt máy. Nghĩ chắc là đang họp. Tôi bước tới hiệu thuốc nhỏ ven đường. Mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không muốn điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Phiền phức cho con người. Trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi lệ vội tới khách sạn, nơi tổ chức lễ mừng thọ. Tuy thời gian bữa tiệc là 6 giờ, nhưng đã có không ít người tới phòng tiệc rồi. Đứng trước bàn nhận lễ chuẩn bị nộp tiền phạt. Chủ nhiệm trịnh nét mặt hồng hào, đi lại giữa mọi người. Phu nhân của ông ta đi cùng bên cạnh. Tôi chào họ, lập tức tập trung tinh thần vào công việc nhận tiền biếu. Tôi một mặt bận thu tiền, một mặt luôn luôn nhớ tôi cuộc hẹn với Lâm Khải Chính. Muốn thông báo cho anh ấy sớm nhất. Tránh tới khi đó anh lại thất vọng. Nhưng gọi điện cho anh trước sau đều trong tình trạng tắt máy. Không còn cách nào khác, tôi đành gọi tới số của anh Phó. Luật sư Châu, chào cô. Anh Phó nhờ điện thoại liền nói. Nghĩ chắc anh ấy đã lưu số của tôi và danh bạ rồi. Anh Phó, ờ, Lâm Tổng đang họp à? Tôi gọi cho anh ấy toàn tắt máy thôi. Họp xong rồi. Có điều, bây giờ Chủ tịch Lâm đang ở đây. Hình như hai cha con cãi nhau ạ. Vậy phiền anh chuyển lời tới Lâm Tổng Mong anh ấy khi nào tiện thì gọi lại ngay cho tôi nhé cúp máy Trong lòng tôi có phần bất an Lại một tốp khách tuôn ra từ thang máy Phong bỉ to phong bì nhỏ đưa tôi Tạm thời cắt đứt suy nghĩ của tôi 6 giờ bữa tiệc bắt đầu Tôi đang vùi đầu và đếm tiền Thì điện thoại reo Bây giờ khác rồi Không cần chào hỏi khách sáo trong điện thoại nữa Câu đầu tiên anh trực tiếp hỏi tôi Đang làm gì đấy? Đang đếm tiền này. Đếm tiền? Hôm nay bọn anh phát lương à? Không, hôm nay là đại thọ 50 tuổi của chủ nhiệm trịnh. Em bị sắp xếp nhận tiền biếu. Anh sớm không gọi, muộn không gọi. Đến khi em đếm được một nửa lại gọi đến. hại em phải đếm lại từ đầu rồi đấy này. Như vậy đi, anh tới đếm giúp em nhé. Không, nhất định là đừng tới. Đợi khi chủ nhiệm trịnh vừa đi ra mà thấy anh đang đếm tiền, chắc là sẽ bị anh dọa cho ngất xỉu lắm. Tôi cười nói, anh cũng bật cười bên kia điện thoại Anh vẫn ổn đấy chứ Ổn mà Anh đáp mà như không có chuyện gì Chắc là chuyện nhà không muốn người ngoài biết Bữa tối nay chắc là không thể cùng ăn rồi Em phải ở đây tiếp khách giúp họ Cuộc hẹn đầu tiên em đã không đến rồi Rất không để mặt anh đấy nhớ Anh dùng ngữ khí dịu dàng mà trách tôi Xin lỗi em quên mất việc chủ nhiệm trịnh đãi khách hôm nay Tôi áy náy giải thích Em ở đâu? Khi nào xong anh qua đón nhé. Thôi thôi không cần đâu, lát nữa còn phải sắp xếp các hoạt động cho khách, chắc là sẽ rất muộn. Anh nghỉ sớm chút đi nhé. Vậy cũng được, liên lạc sau nhé. Nói chuyện điện thoại với anh, thấy tâm trạng anh khá tốt, nên tôi cũng yên tâm không ít. Sắp xếp lại số tiền trong tay, đếm lại từ đầu. Đếm tới một nửa, không biết cảo triển kỳ chui ra từ chỗ nào, ghé sát mặt tôi nói. Châu Vũ... Tình hình khẩn cấp, cô qua đây một chút. Tôi đành nhét đống tiền vào trong túi, cáo kỉnh nói. Anh làm cái gì vậy để tôi đếm xong không được à? Không được, không được. Sắp xảy ra án mạng rồi. Cao Trình Kỳ một mặt nói, một mặt túm tôi ra góc không người. Người phụ nữ bên ngoài của chủ nhiệm trịnh chính là tiểu mạnh đó, đến rồi. Hả? Cô ta đến làm gì? Đại khái là chủ nhiệm trịnh muốn đá cô ta. Cô ta muốn tới tìm chủ nhiệm trịnh, phân xử đúng sai. Muốn tìm bồi thường tuổi Xuân. Cô ta đang ở đâu? Khó khăn lắm tôi mới khuyên được cô ta tới phòng kia. Cô đi ăn ủi cô ta đi. Tôi thông báo chủ nhiệm trị. Tôi gật đầu đẩy cửa bước vào. Tiểu Mạnh gương mặt tiểu tụy ngồi trước bàn. Thấy tôi nước mắt tuôn ra. Tiểu Mạnh từng là nhân viên văn phòng của chúng tôi. Từ quê ra, tuổi tác rất trẻ, gương mặt xinh xắn. Làm chưa được một năm thì bị chủ nhiệm Trịnh sắp xếp đi. Mãi sau bọn tôi mới biết. Sau này, chủ nhiệm trịnh đặc biệt thuê cho cô ấy một căn hộ, còn bỏ tiền cho cô ấy làm đại lý tiêu thụ vé số. Thì thoảng còn đưa cô ấy xuất hiện ở những nơi không có người ngoài, chỉ có những người biết rõ họ là tình nhân để gặp gỡ mọi người. Mọi người cũng đều biết rõ trong lòng, coi như không. Vì vậy, tôi và cô ấy cũng có thể coi là người quen. Tôi bước tới vỗ vỗ vào cô ấy để cô ấy ngồi xuống, Rồi dùng khẩu khí chị cả tri âm mà nói. Sao thế? Chị uất ức gì vậy? Tiểu mạnh bắt đầu khóc. Chị con mình chẳng ra gì. Khi đó ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa tôi. Giờ lại muốn chân đá tôi đi, kêu tôi về quê. Tôi theo ông ta 5 năm, tổn hại cả 5 năm này. Ông ta đền bù thế nào đây? Luật sư châu, cô giúp tôi nói một tiếng đi. Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng, cửa đằng sau mở. Chủ nhiệm chị chạy vào, toàn thân đầy hơi rượu và bắt đầu quát mắng cô ta. Trịnh Quang Minh, anh thật vô tình. Anh lừa con người tôi, lừa tình cảm của tôi. Bây giờ anh chơi chán rồi thì anh muốn đá tôi đi. Tôi nói cho anh biết, không dễ thế đâu. Anh không để tôi sống dễ chịu, tôi cũng không để anh vui vẻ. Hôm nay, tôi muốn tất cả mọi người biết, anh chính là tên Lưu manh, đùa giỡn với phụ nữ. nói xong cô liền chạy ra cửa tôi vội vàng ngăn cô lại và khuyên bảo tiểu mạnh bình tĩnh chút đi có gì thì nói nhưng đừng làm mất mặt trời ạ đây đều là những việc lộn xộn gì vậy tôi than thầm lúc này trong một phòng có một nam một nữ một già một trẻ vì tiền và vì tình cảm mà cãi nhau tôi cùng cao trình kỳ phát huy sở trường luật sư tại chỗ ngon ngọt dỗ sành mất đi gần nửa tiếng mới miễn cưỡng ổn định được cục diện. Đứng trước cửa khách sạn đợi xe, tiểu mạnh mặt đầy nước mắt nói với tôi. Luật sư Châu, Trịnh Quang Minh là một tên lừa đảo. Khi đó ông ta luôn nói hôn nhân không hạnh phúc lừa lấy sự thông cảm của tôi, còn đồng ý trong vòng hai năm sẽ ly hôn để lấy tôi. Kết quả là tôi đợi ông ta năm năm, ông ta cũng không ly hôn. Trước sau tôi đã phá thai bảy lần vì ông ta. Bác sĩ nói tôi có thể mất đi khả năng sinh đẻ. Bây giờ tôi 30 rồi, ông ta lại lấy cớ nói tôi có thằng đàn ông khác muốn đá tôi. Cô nói tôi sao có thể cam tâm chứ? Nếu việc này xảy ra vào ngày hôm qua, có lẽ tôi chỉ âm thầm làm khách cười xem bọn họ. Nhưng việc này lại xảy ra vào ngày hôm nay lại khiến tôi có cảm giác đồng cảm như bản thân đã từng xảy ra. Khi Tiểu Mạnh lên xe liền buồn bã vẫy vẫy tay với tôi, Tôi nhìn theo cô ấy thầm nghĩ, có lẽ tôi đang lặp lại con đường cô ấy đã đi. Tiệc tan tiễn khách về, tôi và Cao Trình Kỳ đã mệt kinh khủng rồi. Tôi vốn định gọi taxi, nhưng anh ta cứ khăng khăng đưa tôi về. Ngồi trên xe đột nhiên anh ta kêu than. <cười> Thật không ngờ, chủ nhiệm trịnh thông minh cả đời, lại không qua được ải mỹ nhân. Anh nên nói với chủ nhiệm trịnh một chút, vẫn nên giải quyết tốt. Cho dù thế nào thì Tiểu Mạnh rốt cuộc cũng đã theo ông ta 5 năm Một người có mấy lần 5 năm chứ Ôi Những người phụ nữ này Không biết tự trọng Làm kẻ thứ ba Sớm muộn cũng bị đá Muốn phủ chính Ở đâu ra việc dễ dàng thế Biến tình nhân thành vợ Chẳng phải vẫn phải tìm nhân tình sao Thật phiền phức mà. Nghe những lời đặc biệt trứng tai Tôi quay đầu ra phía cửa xe Không muốn nhiều lời Cao Trịnh Kỳ có lẽ cảm giác được lời nói của mình quá tàn nhẫn Vội vàng giải thích Ý tôi là Có tình trung quy là sai Cô xem bây giờ tả Huy Chẳng phải hối hận rồi ư Chứng tỏ phàm là đàn ông Có nhân tình chẳng có kết cục tốt Tôi đã thấy vết xe đổ, Tuyệt đối sẽ không bao giờ vi phạm Phạm lỗi lầm nghiêm trọng Vì vậy phụ nữ nếu lấy tôi sẽ an toàn nhất Anh ta nọ biết sự hoang mang trong lòng tôi Càng nói càng khiến tôi không vui Tới nơi tôi không còn hơi sức nào Mà nói với anh ta nữa Chỉ vẫy vẫy tay rồi xuống xe Chưa đi được mấy bước Thì điện thoại đột nhiên reo, Là Lâm Khải Chính Alo Sao về muộn vậy Nhìn ra phía sau Tôi vừa quay đầu Chỉ nhìn thấy một chiếc bề mở váy đúp đen Đỗ bên lề đường Thân xe dưới ánh đèn đường chiếu vào sáng tới nỗi có thể soi gương được Tôi chạy nhanh tới Anh ngồi trong xe mỉm cười với tôi. Thấy anh, lòng tôi liền tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng. Tất cả những thứ không vui tạm thời đều biến mất. Tôi ngồi lên xe, anh vừa lái xe vừa hỏi. Đưa em về là Cao Triển Kỳ à? Vâng, anh ta vừa mua xe. Chúng ta đi đâu bây giờ hả anh? Bất cứ nơi nào, chúng ta đi lòng vòng. Chúng tôi đi trong cảnh đêm của thành phố. Nói chuyện linh tinh. Anh chỉ một vài tòa nhà đã thi công xong. Hoặc chưa xong, cho tôi biết đây là sản nghiệp của công ty họ. Đột nhiên khi tới trước quán xa bớt, anh chỉ lên tầng trên mà nói Anh sống ở đây? Thật ư? Tôi nghiêng đầu nhìn lên trên. Anh chỉ cười không nói. Theo anh và thang máy lên tầng trên cùng, tôi đứng đợi trước cửa với sự hy vọng tràn trề, mong ngóng nhìn thấy một tòa cung điện. Tôi bước vào trong phòng, nhất thời không tin vào mắt mình. Căn hộ này ư, chính đây là nơi ở của đại công tử đại phú ông Lâm Khải Chính. Đây là căn hộ hai phòng thường thấy, tuy thu dọn rất sạch sẽ, nhưng hoàn toàn có thể dùng từ sơ sài để miêu tả. Nền nhà sử dụng gạch men xứ, đồ gia dụng bình thường, TV thậm chí là 28 inch Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn xi mông và một tủ quần áo trên bàn của giá sách chất đầy giấy tờ, máy tính. máy in, máy phách các loại. Tôi không tì nổi liền hỏi anh, anh sống ở đây á? Đúng, nếu không anh nên sống ở đâu? Em cảm thấy người như các anh chắc là phải sống ở trong một căn nhà rất là to, toàn bộ là cửa kính, có một màn hình tivi lớn như là một mặt tường, tủ lạnh phải to như một căn phòng, Vài hoa sen và bệ xí đều rát vàng. Nhưng mà anh lại sống ở một căn hộ như thế này. Em xem nhiều tivi quá rồi đấy. Sống ở căn hộ như vậy khó chịu lắm. Một người đủ dùng là đâu rồi. Đây là một căn hộ của nhân viên cũ. Anh thấy thích hợp, nên chuyển qua. Đến đồ gia dụng cũng đều có sẵn rồi. Bình thường anh về nhà, ngoài tắm, gội thì là ngủ. thì thoảng có thời gian, cũng phải xử lý việc công ty. Vậy làm người có tiền thì có gì thú vị chứ? rồi kêu lên, anh cười và đưa tôi vào phòng ngủ. Thần bí nói. Để chứng minh anh không phá sản, cho em xem đồ đáng tiền nhất ở đây. Anh cúi người xuống mở kết bảo hiểm. Lấy ra hơn chục hộp to nhỏ, tôi mở một hộp xa nhìn. Toàn là những chiếc đồng hồ nổi tiếng cực kỳ đẹp. Anh thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho tôi từng chiếc. Đa phần đều là tiếng Anh, tôi hoàn toàn chẳng hiểu. Chỉ biết một mực khen ngợi mà thôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, da đen, mặt đồng hồ trắng, kim đồng hồ đen. Tôi nói, cái này đẹp quá. Ừ, anh cũng thích cái này nhất, của Dufour. Đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Lần sau có cổ nữ, anh nhất định sẽ mua cho em. Đồng hồ ở đây tổng cộng bao nhiêu tiền hả anh? Đủ cho anh và em không phải lo cơm áo nửa đời sau. Vậy chúng ta mang những chiếc này đi trốn nhá. Tôi nói đùa. Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nhạy cảm. Anh nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Tâm tư của chúng tôi đã vô tình bị tôi lôi ra mà nói. Đột nhiên anh kéo tay tôi từ đằng sau. Châu Vũ... Cho anh thời gian 3 năm, đợi anh sắp xếp mọi thứ, anh nhất định sẽ để chúng ta bên nhau. Anh nói những lời này khiến tôi nhớ tới tiểu mạnh vừa nãy khóc bên cạnh tôi. Dường như mỗi một câu chuyện đều vận hành theo một quỹ đạo sống nhau. Tôi quay người nhìn anh, vẻ mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói, em có thể ra điều kiện với anh được không? Được. Đừng tặng em xe đẹp, đừng tặng em đồng hồ đẹp. đừng tặng em bất cứ thứ gì quý giá, đừng giúp em làm những việc anh có thể làm, hơn nữa đừng cho em bất cứ lời hứa nào, cho dù là 3 năm, 5 năm, hay là 10 năm đi nữa. Vì sao? Đây đều là những việc anh thực sự muốn làm. Đừng, em không cần, anh có tiền có thế là việc của anh, đừng có kéo lên đầu em nữa. Hai chúng ta vẫn chỉ như dưa thôi, làm việc mình nên làm, làm việc mình có thể làm, không cần phải lo lắng cho đối phương, cũng không cần gò ép đối phương. Có thời gian thì nhớ tới nhau, chúng ta liền gặp mặt. Không có thời gian, không có không gian, nên làm gì thì chúng ta làm việc đó. Nếu anh muốn rút lui, anh có thể rời bỏ tùy lúc. Nếu em muốn rút lui, anh cũng đừng níu giữ. Anh có đồng ý không? Đây chính là điều kiện của em. Anh nhìn tôi chăm chăm rất lâu, mới gật đầu u ám nói. Nếu em cảm thấy như vậy khá ổn, anh đồng ý. Nhưng với anh mà nói, anh hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Không cần nghĩ tới sau này, anh cũng đừng nghĩ, em không nghĩ, chỉ cần bây giờ chúng ta ở bên nhau thôi. Anh tiến lên một bước, ôm tôi vào trong lòng, tôi lại đánh mất bản thân một lần nữa trong nụ hôn của anh. Trở về nhà đã là 11 giờ, cửa phòng châu Nguyệt vẫn lờ mở ánh đèn lọt qua khe, chắc vẫn đang lên mạng. Tôi lấy từ hành lý của mình ra vòng ngọc trai mang về cho nó. Gõ cửa phòng Thấy nó trả lời rồi mới đẩy cửa vào Tôi kinh ngạc phát hiện ra Châu Nguyệt lại vùi đầu trong đống sách Miệng lẩm nha lẩm nhầm Em đang làm cái gì đấy Em đang ôn tập chuẩn bị thi Thi gì Bên cục thuế của anh rể cần tuyển 10 viên chức Tháng sau thi Em đã đăng ký rồi Thật à Tôi có phần vui mừng Nhưng đối với Châu Nguyệt mà nói Đây lại là cơ hội tốt Vâng anh rể còn nói Chỉ cần em qua kỳ thi viết Anh ấy sẽ nghĩ cách về vấn đáp. Chị nói qua hàng vạn lần rồi, đừng có gọi là anh rể anh rể nữa. Em cứ cố tình khiến chị không vui phải không? Được được được, gọi thế nào nhỉ? Anh tả hay anh Huy, khó nghe chết đi được. Khó nghe thì đừng gọi. À, có quà cho em đây này. Cảm ơn chị. Trường Nguyệt lại bắt đầu lộ ra về định nói rồi thôi. Tôi đại khái biết suy nghĩ của nó, liền nghiêm khắc nói. Nếu em hỏi Lâm Khải Chính... thì miễn mở miệng nói xong tôi lập tức đóng cửa chạy trở về phòng mình nằm trên giường tôi không kịp nhớ lại dư vị thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay mà ngược lại còn chìm vào việc tự trách bản thân vô cùng tôi thật là ích kỷ thật là đê tiện tôi lại yêu người mà em gái mình luôn thầm yêu thậm chí đau khổ tới mức tự sát vì anh ấy tôi không dám tưởng tượng nếu có một ngày châu nguyệt biết chân tướng thì tình hình sẽ thế nào ôi thượng đế ơi chúa trời ơi xin hãy để chân mệnh thiên tử của nó sớm xuất hiện đi ngày hôm sau tôi dậy sớm ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã rực rỡ chan hòa sau khi rửa mặt trải đầu gọn gàng tôi xuống tầng đi làm trong lòng nhớ mãi không quên người đó có lẽ đang ngồi ở quán Starbucks đợi tôi tôi liền dâng lên một niềm vui nho nhỏ Tới tầng 1, nhìn thấy tả Huy đang mở cửa. Anh ta nhìn về phía tôi, biểu hiện mong chờ. Nhớ tới kỳ thi viên chức của Châu Nguyệt, tôi nhiệt tình chào hỏi anh ta. Đi làm à? Anh ta ngạc nhiên lập tức gật đầu. Ừ, hôm nay em đi sớm thế. Vâng, văn phòng có cuộc họp. Anh ta trầm lặng, tôi đột nhiên quay đầu. Việc Châu Nguyệt thi nhờ anh giúp đỡ. Anh sẽ cố gắng hết sức. Tôi cử với anh ta. Giơ tay chạm một chiếc taxi trống, xe tới gần quán starbucks, tôi xuống trước, bước tới cửa nhìn, xe lâm khải chính quả thật dừng ở bên lề đường, tôi thò đầu nhìn, anh ngồi trước cửa sổ, đọc một số giấy tờ, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đứng trong dòng người và xe đi lại vội vàng cùng một buổi sáng sớm, nhìn chăm chú từ xa người đang đợi tôi sau cửa sổ, anh mặc áo sơ mi dài tay, màu sợi đay. Sáng vẻ tĩnh lặng, ánh mặt trời trên người anh khiến anh có phần rạng rỡ. Nhìn anh, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác hèn mọn. Nghĩ tới cái gì đạo đức, cái gì bản lĩnh của tôi? Châu Vũ mà có thể khiến nhân vật cỡ này hàng ngày chờ đợi ư? Rất lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, bước vào quán. Anh Phó đang ngồi bên bàn cạnh cửa, mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi đi về phía trước. Anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ Cho tới khi tôi ngồi đối diện anh Anh mới giật mình Biểu hiện đó giống như đứa trẻ Phạm làm sai Có chút hẹn thùng Sao em biết anh ở đây Em không biết Em chỉ định vào uống cốc cà phê Anh thường tới đây à Khi thoảng tới Có những việc không cần để đối phương biết Cách nghĩ của chúng tôi không hẹn Mà tương đồng Uống gì anh mời Anh uống gì em uống đó? Ừ, anh uống cà phê đen. Có thể em sẽ cảm thấy hơi đắng. Gọi em cốc cappuccino nhé. Được ạ. Cà phê đưa lên bàn, trên đó nổi lên bọt mịn. Tôi uống một ngụm, ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Anh giơ tay ra, lau bỏ trên miệng tôi và hỏi. Bình thường có uống cà phê không? Ít khi uống, uống không quen. Đi theo anh sẽ học được uống cà phê. Không bằng đổi lại, Anh đi theo em sẽ học được cách uống trà Được Ngồi một lúc tôi nói Em phải đi rồi Buổi sáng văn phòng có cuộc họp Thảo luận lại vấn đề phân chia công việc Có gì thay đổi không? Sau này toàn bộ nghiệp vụ công ty các anh Do cao trình kỳ phụ trách Em sẽ tiếp nhận công việc cố vấn của một ngân hàng Anh dựa người về phía sau Dường như có chút thất vọng Vì sao? Bây giờ còn cần làm như vậy không? Càng cần chứ Nếu em làm sai, anh sẽ mắng em thế nào đây? <cười> anh chưa bao giờ mắng nhân viên. Anh nhún vai mỉm cười, đứng lên cùng tôi ra khỏi quán cà phê. Hai người đi bên đường, tôi giơ tay tạm biệt anh, sau đó băng qua đường tới chỗ đối diện. Quay đầu anh vẫn đứng trước xe nhìn về phía tôi. Tôi lại vẫy vẫy một lần nữa với anh, anh mới lên xe lái đi. Có người nhìn mình qua đường, cảm giác đó thật là tốt. Tôi mang tâm trạng vui vẻ bước vào cuộc họp. Mọi người đã đầy đủ rồi. Tôi cười hi hi. Cao triển Kỳ ngồi bàn đối diện, vùi đầu đọc tờ báo, thở ơ với việc tôi đến. Tôi bước tới, giật lấy tờ báo trong tay anh ta nói. Xem cái gì thế? Tôi cũng muốn xem. Lúc này, chủ nhiệm trịnh tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Cao Trình Kỳ đặt tờ báo dưới khuỷu tay. Tôi lại sơ tay ra giật, muốn xem có tin tức gì hay. Nhưng anh ta nắm chặt, Tôi âm thầm sơ tay ra cù anh ta Đây chính là điểm yếu của anh ta Quả nhiên anh ta vừa cong người Tôi liền giật lấy tờ báo Tôi đưa tờ báo cho Cao Triển Kỳ Này, trả anh Tôi còn tưởng có thứ gì hay chứ Chẳng qua là vài mục quảng cáo Tôi đang xem thông báo tìm bạn trăm năm Có gì hay không? Giới thiệu cho tôi với Cô á, không được đâu Yêu cầu của cô cao quá Tôi giơ đầu ngón tay nói Yêu cầu của tôi vô cùng thấp chỉ có ba thứ một là nam hai là còn sống ba là chưa già. Cao triển kỳ xì một tiếng ra khỏi phòng họp. Bỗng nhiên anh ta quay phát người lại chăm chú nhìn tôi rồi hỏi: hôm qua mười giờ năm tôi gọi tới nhà cô. Trong nguyệt nói cô vẫn chưa về. Tôi sững người ấp a ấp úng. Tôi tôi đi thẩm mỹ viện, uh, đi làm thẩm mỹ. Ngồi xe BMV đi à? Kéo Triển Kỳ dùng khẩu khí có phần sắc nhọn Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi qua cô xuống xe Tôi quay đầu lại bên đường phía kia Đúng lúc nhìn thấy BMV của Lâm Khải chính đỗ cạnh cô Cô không cần nói với tôi là người khác lái xe của anh ta Vì tôi biết anh ta chưa bao giờ để cho người khác chạm tay vào Bị anh ta phát hiện thảm rồi Loại này sớm muộn cũng bị người đời biết Lòng tôi có vài phần chán nản Nhưng cũng không muốn giải thích nhiều với anh ta. Tôi dũng cảm ngẩng đầu nói. Xin anh ít để ý chuyện của tôi đi. Nói xong tôi quay người chuẩn bị rời đi. Anh ta chạy lên trước chặn tôi lại. trò tay ra phía sau, đóng cửa phòng. Cô có thể giải thích chút đi. Ví dụ như anh ta tìm cô vì việc công ty. Ví dụ như anh ta thông báo cho cô ngày mai họp này. Ví dụ như cô có thứ gì đó rơi trên xe của anh ta. Cô chính là không muốn giải thích gì với tôi hả? Chẳng có gì hay để giải thích cả, không liên quan đến anh. cho Vũ, cô nói thật đi, cô thực sự đến với anh ta đấy à? Trong lòng tôi cũng có phần mâu thuẫn, nhưng phủ nhận chẳng thể giải thích được tất cả vấn đề. Tôi không muốn xây dư chuyện riêng với anh ta. Tôi cùng ai là tự do của tôi, nhưng câu trả lời của tôi lại ngầm thừa nhận sự suy đoán của anh ta. Sắc mặt anh ta trở nên hoàn toàn thất vọng. Tôi sớm đã phát hiện hai người có chút gì đó không bình thường. Hóa ra quả đúng như vậy. Châu Vũ, cô điên rồi. Cô điên rồi. Người đàn ông đó sắp kết hôn rồi. Cô còn ở bên cạnh anh ta. Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng anh ta sẽ kết hôn với cô vì cô. Cô tưởng anh ta sẽ thực sự sẽ lấy cô. Cô đừng hy vọng hão huyền. nghĩ đến một ngày có thể gả vào nhà giàu sang quyền quý. Cô không có cái số đỏ đấy đâu. Lời lẽ của anh ta thật cay nghiệt. Tôi không còn lời nào để đáp lại. Chỉ muốn rời ngay khỏi cái căn phòng này. Anh ta chặn cửa nói tiếp. Cô tỉnh táo, tỉnh táo lại đi. Anh ta không hoàn toàn hoàn mỹ thế đâu. Anh ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tiền của anh ta là do cha anh ta khống chế. Nhà của anh ta còn có ba anh em trai nữa. Sau này ai quản lý còn chưa chắc. Cô theo anh ta sẽ chỉ đau khổ. Chẳng có gì tốt cả. Châu Vũ, cô đừng u mê, không tỉnh ngộ lại đi. Tôi sẽ không theo anh ấy. Tôi sẽ không sống dựa vào anh ấy. Vậy vì sao của cạnh anh ta? Cô yêu anh ta rồi ư? Phụ nữ yêu anh ta không chỉ hàng trăm, hàng nghìn. Cô thật tầm thường. Cô đi lao đầu vào chỗ náo nhiệt này. Nếu Lâm Khải Chính phá sản rồi, cô còn yêu anh ta không? Ngữ khí của anh ta khiến tôi khó chịu. Thần kinh kiên cường của tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi nhìn thẳng vào về mặt hỗn loạn của anh ta. Từng câu. từng chữ nói tôi yêu ai vì sao yêu đều không cần nói lý do cho anh anh lo chuyện của bản thân anh là được rồi việc của tôi anh không cần bình luận nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của tôi nói xong tôi ra sức đẩy anh ta ra mở khóa chuẩn bị ra ngoài cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến tôi trước nay chưa từng nghĩ tới tôi anh ta đột nhiên hỏi lời anh ta khiến động tác của tôi tạm thời dừng lại. tôi luôn ở bên cô. tôi thường tưởng rằng bản thân mình còn có cơ hội. nhưng cô thà chọn làm tình nhân của người khác cũng không muốn thử xem có khả năng với tôi không? có tiền quan trọng như vậy ư? có quyền có thể quan trọng như vậy ư? châu vũ, tôi quá thất vọng với cô rồi. tôi chưa từng nghe qua ngữ khí ủ rũ như vậy của anh ta. tôi quay đầu nhìn lại anh ta. trên mặt anh ta có biểu hiện bị tổn thương xin lỗi tôi luôn coi anh là người bạn tốt nhất tôi chân thành nói nhưng lời này sợ rằng đã được phụ nữ trên đời này dùng hàng trăm hàng triệu lần rồi trò cũ không hề có tác dụng cao triển kỳ quay người tới trước bàn cầm cốc trà của mình đột nhiên ném mạnh xuống đất tôi nghĩ lúc này nên cách xa anh ta một chút thế là tôi mở cửa bước ra tất cả mọi người đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi quan tâm tới nơi phát sinh ra tiếng ồn. Tôi trở về phòng mình, lấy túi sách, đi ra ngoài. Đứng trên đường, đầu tôi đột nhiên trống rỗng, không biết mình nên đi đâu. Tôi đứng sững lại bên đường gần nửa tiếng đồng hồ. Lời của cao triển kỳ không ngừng vang lên bên tai tôi, còn có biểu hiện của sự hỗn tạp, của thất vọng, khinh thường, đau khổ. Tôi mất anh ta rồi ư, mất một người bạn ồn ào nhưng thân thiết rồi ư. Buổi chiều, Khải Chính gọi điện hẹn tôi đi ăn. Kết thúc bữa ăn vui vẻ tối hôm đó, anh lái xe, chở tôi từ từ đi vào dòng xe cộ. Chiều nay, luật sư cao tới văn phòng anh để báo cáo tình hình tiến triển của vụ án. Anh đột nhiên nói, tôi ngỡ ra. Quay đầu nhìn về mặt của anh, anh nhìn phía trước, ra mặt không hề thay đổi. Anh ta rất yêu quý em. choáng kèo chỉnh kỳ đó chắc lại ra mặt phỉ tôi. Tôi đành lắc đầu hỏi, Có khiến anh khó chịu không? Chưa tới mức đó Anh ta rất kiềm chế trước mặt anh Nhưng anh ta nói Anh ta đã mắng em rất hung dữ Em vẫn ổn chứ? Em không sao Anh trầm lặng Một lúc lâu sau nhẹ nhàng nói Anh xin lỗi Không sao Sớm một sẽ gặp sự việc như vậy Có điều sau này chúng ta Quả thật phải cẩn thận một chút Vì vậy anh không cần đón em Cũng không cần tiện em đâu Chúng ta hẹn ở địa điểm gặp mặt là được anh lại trầm lặng rất lâu tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cô nàng xinh đẹp nổ nụ cười mê hoặc trong biển quảng cáo lớn người trên đường vội vàng đi qua vẻ mặt đờ đẫn châu vũ có lúc em thực sự khiến anh không thể nói gì cảm thấy em quá căng thẳng à không phải chỉ là cảm thấy áy náy luôn là anh gò ép em nhưng em chưa bao giờ oán trách anh không cần phải cảm thấy áy náy đây là quyết định của chính em Có thể gặp được một người khiến bản thân Cam tâm tình nguyện vứt bỏ nguyên tắc Cũng là việc hiếm có Em chỉ nghe theo nguyện vọng sâu thẳm trong trái tim Vì vậy không có gì phải oán trách Em sẽ không làm người phụ nữ Được voi đòi tiên Tôi nói từng câu Sợ anh không hiểu được ý tôi Anh không nói gì Sâu tay ra nắm lấy tay tôi Tôi không muốn không khí giữa hai người trở nên buồn bã Thế là cố ra vẻ hào hứng nói Ngày mai anh có thời gian không Em tới nhà anh nấu cơm cho anh ăn Tài nghề của em khá lắm đấy Sắc mặt của anh lộ rõ vẻ khó coi Rất lâu mới nói Ngày mai Ngày mai phải đi Hồng Kông Hồng Kông Nơi này quả thật có nhiều ý tứ Tôi nhất thời không còn lời nào để đáp Chủ yếu là hạng mục của ta mà Nhất định phải khai thông với phía đầu tư của Hồng Kông Anh sẽ cố gắng hết sức nhanh chóng để trở về Vâng tới lúc đó hẹn sau nhé ánh sáng mờ mờ phát ra từ đĩa trong bóng tối ánh lên gương mặt chúng tôi cho dù tôi cố gắng một cách mù quáng nhưng vẫn có tâm sự không thể vứt đi chắn giữa tôi và anh nuốt mất niềm vui trong tình yêu tôi không để anh đưa tới giao lộ thường ngày còn thiếu vài trăm mét tôi liền xuống xe anh đuổi theo ôm chặt lấy tôi tôi cố gắng mở mắt Sợ nước mắt không nghe lời mà rớt xuống. Tôi cười nói tạm biệt với anh, thấy tâm trạng tôi tốt hơn, anh Mỹ yên tâm lái xe rời đi. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, nếu không, sao tôi có thể giấu buồn đau vào nơi sâu thẳm của trái tim để chỉ mỉm cười với anh ấy. Lâm Khải chính đi nhưng không nhanh trở về, từ Hồng Kông lại đi New York. Sau đó lại tới Thượng Hải Anh đúng như hẹn ước Ngày ngày gọi điện thoại Nhưng thường trong bối cảnh cực kỳ yên tĩnh Còn tôi thấy số của anh Cũng sẽ nghiêng người tránh những kẻ nhàn rỗ xung quanh Nghĩ tới bản thân Cũng cảm thấy thật là buồn cười Tôi vốn là một người cực kỳ ngay thẳng Lại vì tình yêu với người đàn ông này Mà làm ra việc vụng trộn Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy Ngọt ngào lại được tăng lên gấp bội cao trình kỳ lật mặt triệt để với tôi. Từ hôm đó, anh ta hiếm khi gặp mặt tôi. Cho dù bất đắc sĩ phải tiếp xúc, cũng thể hiện hoàn toàn lãnh đạm. Nhưng thì thoảng, tôi cũng nghe thấy anh ta gọi điện cho người khác, thái độ thân thiết, chắc quan hệ không bình thường. Cộng thêm việc nghe các đồng nghiệp bàn luận, nói anh ta và con gái của tránh án tòa án nào đó đang qua lại rất thân mật, khiến tôi nhẹ nhõm. Một tuần sau, Một công ty tôi cố vấn bị kiện cáo vì tranh chấp bản quyền, tôi nhất định phải đi Bắc Kinh biện hộ. Ngày tôi xuất phát cũng chính là ngày Lâm Khải Chính trở về. Muốn gặp anh ấy một lần, vì vậy tôi đặt vé máy bay chuyến cuối cùng của ngày hôm đó. Giữa thời gian bay và thời gian anh hạ cánh có hai tiếng, còn có thể gặp nhau. Nhưng thời tiết không tốt, thượng hải mưa rông, toàn bộ chuyến bay bị chậm lại. Anh gọi cho tôi trong tiếng huyên náo ở sân bay, Kêu tôi nhất định phải đợi tới thời gian cuối cùng mới được vào kiểm tra an ninh. Tôi vẫn cứ chỉ hoãn trong sảnh lớn, cho tới khi trên loa thông báo chuyến bay của tôi bắt đầu xoát vé, mới lưu luyến không rời mà vào cửa kiểm tra an ninh. Lúc tôi vội vàng xếp hàng xoát vé, nghe thấy tiếng loa thông báo chuyến bay của Thượng Hải đã hạ cánh. Thật là không đúng lúc, chính xác là 10 phút sau. Anh đến thì tôi đi. Thỉnh thoảng có cảm giác về số mệnh. Dường như tôi và anh luôn bỏ lỡ giống như duyên phận chưa sửa chữa được. Hoặc có lẽ khi đầy hoài nghi lo lắng cho tương lai thì sẽ rất dễ dàng trở nên mê tín nhỉ. Tiếp viên hàng không bắt đầu cho khách qua, tôi chấn chỉnh lại tâm trạng, di chuyển lên phía trước theo đoàn người. Phía sau có người áp lên sát. Tôi vội tiến bước trên để nhường đường Nhưng người đằng sau vẫn áp sát lên Lại nhường, lại áp sát lên Chuyện này làm tôi cảm thấy rất khó chịu Định quay đầu nổi giận Trong giây phút quay đầu Bỗng ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt Cực kỳ quen thuộc Sau đó lại thấy gương mặt mỉm cười Của Lâm Khải chính Tôi ngạc nhiên vui vẻ kêu to lên một tiếng Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau Mọi người xung quanh chắc là kinh ngạc không hiểu Tôi đã không còn để ý nhiều nữa, chỉ biết vùi mặt lên vai anh, ra sức cọ đi cọ lại, tới khi hai má ửng đỏ mới ngẩng đầu cười ngốc với anh. "Làm sao anh lại vào được đây?" "Đương nhiên, anh có cách." Cuối cùng cũng được thấy anh, cảm giác nuối tiếc vừa nãy bỗng biến thành hư không. Mọi người xung quanh đều vào cửa soát vé. Anh ôm tôi lên trước. Tôi đưa vé cho tiếp viên, quay đầu định nói tạm biệt với anh, nhưng anh cười không nói. Lại lấy tấm vé đằng sau ra, đưa tiếp cho tiếp viên hàng không. Anh cũng đi Bắc Kinh à? Không, anh tiện em đi Bắc Kinh. Lần gặp mặt không ngờ này hoàn toàn khiến tôi choáng váng đầu óc. Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn anh. Nhìn anh cởi áo khắc ngoài, tháo lòng cà vạt, thắt dây an toàn. Chỉnh lại tư thế ngồi. Anh cười, nhưng vẻ mặt lộ ra là vẻ mệt lạ, hốc mắt có phần sâu xuống. Gần đây có phải là rất vất vả không? Ừ, một tuần chạy ba nơi Tham gia không dưới hai mươi cuộc họp Gặp không dưới trăm người Mỗi ngày ngủ không quá bốn tiếng Em nói vậy có vất vả không? Sao còn gấp thế? Không thể sắp xếp nghỉ ngơi một chút à? Anh muốn về nhanh để gặp em Nhiều mạng thu ngắn thời gian Kết quả em lại phải đi Anh không cam tâm Vì vậy sắp xếp bọn họ mua vé cùng chuyến bay với em May mà vé bay hạng nhất chưa bán hết Không gặp em lần nữa Anh sẽ phát điên mất Máy bay bắt đầu lên không trung Tôi sợ vào lòng anh cảm nhận được sự hạnh phúc và yên ổn tôi cầm tay anh lên nhìn đường chỉ tay em biết xem tay à biết ạ tôi đáp bừa vậy em có biết nhìn thấy công việc hàng ngày của anh tâm sức quá mệt mỏi không cách nào hưởng thụ cuộc sống không thế á bận thật vậy à? cơ thể đã không còn của mình hoàn toàn không có tự do không bằng làm ít đi một chút dù sao anh cũng có đủ tiền rồi nhà anh rất phức tạp bố anh đã lùi lại phía sau Kinh doanh tạm thời giao anh quản lý. Nếu anh có chỗ sơ xuất, ông ấy có thể thay người bất kỳ lúc nào. Vì vậy anh phải tự mình làm mọi việc, không thể dựa vào ai. Đổi thì đổi, cùng lắm em nuôi anh. Tôi nửa đùa nửa thật, anh cười khẽ, không trả lời. Tôi nghịch đồng hồ của anh, đột nhiên phát hiện trên cổ tay và mu bàn tay của anh có vài vết sẹo nhỏ. Đây là thế nào, mẹ kế ngược đãi anh à? Anh véo tay tôi nói. trong đầu em lấy ra đâu lắm suy nghĩ khác thường thế hả? chỉ là hồi nhỏ anh nhìn ngợm, thường hãy đánh nhau với bạn học thắng nhiều hay là thua nhiều hơn mỗi thứ một nửa nhưng sau đó anh nhận ra giải quyết bằng tiền thì tốt hơn không cần phải dùng vũ lực khải chính tôi phủ lên ngược anh lần đầu tiên gọi tên anh gì em em chỉ cần một nửa của anh chỉ cần một nửa hoặc có thể ít hơn ba mươi phần trăm hai mươi phần trăm mười phần trăm Mà kể cả một phần trăm cũng được Anh muốn cho em một trăm phần trăm Không cần nhiều đến vậy Chỉ cần một chút bé nhỏ Nhưng mà nhất định là điểm tốt của anh Có được không? Tôi dùng đầu ngón tay biểu thị một chút chút Phần tốt nhất của anh không chỉ một chút chút Vậy anh có thể để lại một ít cho người khác Tôi trả lời Anh biết tôi nói gì Anh biết tôi chỉ ai Vì vậy anh im lặng Còn tôi nhất thời nhớ lại gương mặt tươi cười của Giang Tâm Giao đứng trước quan âm nhìn tay. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác có tội. Một lúc sau anh lên tiếng Vì sao em chưa hỏi về Giang Tâm Giao? Cũng muốn hỏi nhưng mà không biết nên hỏi thế nào? Đối với Tả Huy, anh cũng như vậy. Tả Huy á, rất đơn giản. Yêu nhau thời đại học, tốt nghiệp xong kết hôn. Sau đó anh ta ngoại tình, đòi ly hôn. Em đồng ý, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi dùng vài câu ngắn gọn khái quát 10 năm trước của mình. Nhưng em từng khóc rất thương tâm vì anh ta. Ừ, thì cảm giác bị người khác phản bội thật là không dễ chịu. Vì vậy anh cũng đừng để sang tâm giao biết tới sự tồn tại của em nhé Cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Hy vọng cô ấy mãi mãi không biết. Cô ấy là một người con gái đáng yêu mà. Anh quen cô ấy nhiều năm rồi. Hồi ở Mỹ, bọn anh ở cùng một khu phố. Cha anh từ lâu đã nói cho anh biết Nếu anh muốn thành công trong sự nghiệp Nhất định phải lấy cô ấy làm vợ Vì vậy anh liền theo đuổi cô ấy Tặng cô ấy hoa, tặng cô ấy quà. Anh luôn cố gắng để bản thân thích cô ấy Nhưng cũng khiến cô ấy thích anh Hai người quả thực vô cùng xứng đôi Đúng vậy Tất cả đều rất hợp Cũng rất thuận lợi Nhưng sau khi gặp em Anh mới phát hiện Nếu thực sự yêu một người Trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy Anh không cố gắng làm gì cả Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, hay đã không còn thuộc về chính mình nữa. Em cũng vậy, nhưng Cao Trình Kỳ nói, phụ nữ yêu anh trên cả trăm nghìn. Nhưng người phụ nữ Lâm Khải chính yêu từ đầu đến cuối, lại chỉ có mình em. Nhìn từ cửa sổ bé nhỏ, chúng tôi bay lượt trên tầng mây, dưới những vì sao dày đặc. Tôi tưởng nên ngược anh, đếm nhịp tim anh. Mỗi giây đều quý giá như vậy. Tới Bắc Kinh đã 8 giờ tối, Anh nắm tay tôi ra khỏi máy bay, ngồi lên chiếc xe đã đợi từ lâu. Chúng tôi trải qua một buổi tối cực kỳ vui vẻ, bữa ăn phong phú cùng với chuyện miên cả đêm. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong ánh nắng buổi sớm. Anh vẫn ngủ say cạnh tôi, gương mặt đẹp trai nhìn nghiêng thật là khiến người ta rung động. Tôi nhẹ nhàng vào nhà tắm, sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, phát hiện ra anh đã mặc quần áo xong. Đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, sắc mặt trầm xuống. Anh nói chắc như đinh đóng cột trong điện thoại, sau đó gặp máy một tiếng bụp. Anh có chuyện gì à? Không, không có việc gì, việc công ty thôi. Hoặc anh có thể nói ra, chúng ta thảo luận một chút, em cũng biết ít nhiều công việc của công ty bọn anh mà. Anh nhìn tôi do dự vài giây rồi nói. Cha anh, một anh trai anh, Lâm Khải Trọng trở về làm giám đốc bộ phận tài vụ công ty, anh luôn phản đối. nên xem ra vẫn không thay đổi được tâm ý của cha anh. Chẳng phải anh ta từng chiếm dụng tiền của công ty à? Vì vậy, anh kiên quyết phản đối anh ấy trở về phòng tại vụ. Căn bản, không có cách nào giám sát quản lý anh ta. Ai biết anh ta có thể làm ra việc như vậy nữa hay không? Anh ta là con trường, mẹ anh ta vẫn còn sống. Hàng ngày tìm cha anh muốn để con trai bà ta hơn hẳn mọi người. Lời của Lâm Khải Chính đột nhiên khiến tôi có phần chua xót. Mẹ của người khác còn sống, còn có thể ra mặt đi dành lấy cho con trai. Còn anh chỉ có thể dựa vào bản thân Châu Vũ Em biết anh nói những lời này không có ý nghĩa Nhưng anh thực sự muốn nói Kế thừa ra xài trí lâm là ý tưởng của anh Anh không thể từ bỏ Nhưng ở cùng em là tâm nguyện của anh Anh cũng hy vọng thực hiện Đi vậy thì thỏi cho em Nhấn hạn chờ đợi anh Chờ anh đứng vững Anh nhất định sẽ Anh sẽ ly hôn rồi kết hôn với em Tôi nói trôi chảy những lời anh không dám nói Anh có chút băn khoăn nhưng về mặt kiên định gật đầu. Nếu đến lúc đó em vẫn chưa kết hôn thì em sẽ suy nghĩ đề nghị của anh. Nghe thấy lời của tôi anh bật cười, nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt, khiến anh thêm vài phần hấp dẫn. Anh sát lại, nói thầm. Phụ nữ từng yêu anh sẽ không thể yêu người khác được nữa. Đừng có kích động em, cẩn thận không là em thử đấy. Anh sẽ không cho em có cơ hội. Tôi nhìn anh đột nhiên thấy được ý quả quyết trong mắt anh. Đấy là sự ngang ngược mà tôi không nhìn thấy trong ánh mắt người khác. Lâm Khải Chính, một người nỗ lực với đỉnh cao quyền thế, trung quy không phải người đàn ông bình thường. Cho dù anh sẽ lo lắng, cho dù anh sẽ băn khoăn, nhưng anh sẽ vẫn nghĩ cách để nắm mọi thứ trong tay. Điện thoại của anh lại reo, anh liếc nhìn số gọi đến, buông tay tôi. Sau đó anh đứng lên tới ban công phòng ăn, rồi mới đặt điện thoại lên tai anh đang nói tiếng anh ngắt quãng không có trọng điểm khoe mắt hẹp lại hoặc lộ ra vẻ dịu dàng là với người phụ nữ đó là với người phụ nữ sắp gả cho anh tôi thầm tự suy đoán trong lòng khi nói chuyện điện thoại với tôi anh cũng có vẻ dịu dàng như thế hay không hay còn ngọt ngào hơn hay là sẽ cười vui vẻ hơn Tôi luôn muốn cố gắng quên đi tháng 10 sắp đến Nhưng quên không có nghĩa là sẽ không đến Dường như rất lâu sau anh mới trở về ghế ngồi Tôi nhìn thẳng anh thình lình nói Anh định khi nào kết hôn Anh sững lại suy nghĩ hồi lâu Rồi trả lời một cách khó khăn 18 tháng 10 Ờ, ở đâu? Cái gì ở đâu? Tổ chức tiệc ở đâu ấy? Không có tiệc, chỉ đăng ký Châu Vũ, giữa anh và em Không liên quan tới chuyện này Em đừng nghĩ tới nó, ok Vâng, em chỉ thuận miệng hỏi thôi Đi nào, anh sắp muộn rồi Tiến anh lên xe Nhìn xe rời khỏi khách sạn Trái tim tôi có chút hưu quạch Tôi ngơ ngẩn Dựa trên ghế sofa Đầu gối lên quần áo anh Chiếc áo tỏa ra hương thơm rừng cây quen thuộc Còn có mùi rượu Và mùi thuốc lá tối qua Giống như một giấc mơ Phụ nữ từng yêu anh sẽ không thể yêu người khác. Lời anh nói cứ vang lên trong đầu. Tôi vốn tưởng rằng tôi có thể kiểm soát được tình cảm này. Nhưng có lẽ thực sự như anh nói, tôi đã dẫm chân sung hố buồn. Muốn thôi mà không được nữa rồi. Tuy anh dặn dò khách sạn để lại căn phòng, tới khi tôi rời Bắc Kinh, nhưng tôi vẫn trả phòng, kéo hành lý trở về khu ký túc xá của công ty cố vấn. Tôi không nỡ vứt quần áo anh thay ra, nên mang theo luôn. Buổi tối tôi giặt sạch chúng, treo trên ban công ngoài phòng. Áo sơ mi màu xanh xám nhạt, nhảy múa đung đưa trong gió. Tôi ngồi bên giường nhìn đến mê mẩn. Xì động treo là điện thoại của anh. Sao không ở khách sạn? Không tiện, tôi đáp. Anh đã thông báo khách sạn chuẩn bị cho em một chiếc xe. Không cần đâu, em ở bên công ty cũng rất là tốt, rất quen. Thế à? Anh nghĩ ở khách sạn thoải mái hơn chứ? Cảm ơn. Còn nữa, em không vứt quần áo của anh đi. Giặt sạch rồi, về sẽ đưa anh nhé. Anh cười bên kia điện thoại. Tôi lại có phần vui vẻ yên tâm. Nói chuyện với tôi, chắc anh thường cười nhiều hơn chứ. Khải Chính, tôi gọi tên anh, dường như là đặc quyền của tôi. Ừ. Em thấy bộ quần áo của anh khiêu vũ trong gió. Lần sau, anh đưa em đi nhảy nhé. Được. Lần sau, anh sẽ đưa em đi châu Âu, Paris, London, Vina, Versailles, đi từng nước từng nước để khiêu vũ, được không? Vâng Phải vui nhé, đừng nghĩ tới anh mà em trở nên không vui Vâng Về sớm nhé Tôi gập điện thoại, tiếp tục nhìn chiếc áo sơ mi nhảy nhót đó Trầm lòng thầm nghĩ đi châu Âu khiêu vũ thật là tuyệt Nhưng nhảy ở Trung Quốc, nhảy trên đường lớn, nhảy trong party toàn người quen Đó Là sự mong mỏi của tôi Tôi ở Bắc Kinh 5 ngày Nỗi nhớ nhà canh cánh Không cách nào điều chỉnh Thường lãng phí thời gian và sức lực Loanh quanh loanh quanh Khó mà nhanh chóng kết thúc công việc được Vì vậy về sau để trung gian Hai bên đã được thỏa thuận Tôi bắt đầu làm công việc một bên của mình Lâm Khải Chính Thường xuyên gọi điện Tùy vẫn ngắn gọn như trước Sự bận rộn của anh không phải điều tôi có thể tưởng tượng Còn tôi Chưa bao giờ chủ động gọi cho anh Có lẽ là thiếu tự tin Sợ sẽ làm anh cảm thấy mất tự nhiên Trong hoàn cảnh không thích hợp Chiều hôm trước khi đi Mưa rất to Tôi ngồi xe công ty tới tòa án để tham gia đấu chất Xe đi tới nửa đường Đột nhiên một chiếc xe lao ra từ trong ngõ Tài xế căng thẳng phanh xe May mà không đâm cổ tay tôi do dùng lực chống lên ghế trước nên bị đau trong phút chốc nhớ lại tối mưa hôm đó từng ngồi trên xe lâm khả chính cũng gặp phải trường hợp tương tự nhớ lại dáng vẻ toàn thân đẫm nước mưa của anh nhớ lại cái khoảnh khắc cùng anh che chung một chiếc ô nhớ lại biểu hiện định nói rồi thôi của anh khi đó nhớ lại sức hút và kháng cự mãnh liệt đến vậy giữa tôi và anh Nhất thời nỗi nhớ nhung trở nên vô cùng nóng sát. Tôi không nén được, liền đánh bạo gọi điện cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh. Có lẽ là một việc kinh ngạc đáng ngạc nhiên. Alo? Giọng nói rõ ràng, nhưng xung quanh có tạp âm, dường như có người đang nói to. Alo, tôi nhất thời không biết nói gì, đành trả lời bằng một tiếng. Có việc à? Giọng anh nghe rất quan cách, hoàn toàn không có sắc thái tình cảm. Cũng không có việc gì. Tôi đành đáp. Tôi đang họp, đợi lát liên hệ với cô. Vâng. Anh lập tức cúp máy. Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng. Anh đặt điện thoại lên bàn trước bàn hội nghị. Sau đó ngồi ngay ngắn. Sáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tôi nhìn vệt mưa vẽ trên cửa kính. Tâm trạng nhất thời xa suốt. Không thể trách anh. Đương nhiên không thể trách anh. Nhưng khi tôi phát hiện tôi không phải là phần anh coi trọng nhất. Bớt giác cảm thấy rất thất vọng. Trái tim con người thường lòng tham không đáy mà. Nửa tiếng sau khi tôi ngồi trong tòa án, trao đổi chứng cứ với đối phương, điện thoại trên bàn sung, anh gọi tới. Tôi không nhận, dường như muốn nói cho anh biết, tôi cũng có việc quan trọng hơn. di động không ngừng sung, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, cuối cùng dừng lại. Sau đó một tin nhắn gửi tới. Sorry, I'm very busy. I'll call you later. anh sẽ không dùng di động gửi tin nhắn bằng tiếng trung. Tôi từng vì thế mà lấy làm tiếc, nếu thiếu đi một phương thức tỏ tình thời thượng. Nhưng xem ra bây giờ, anh tuyệt nhiên không phải là nhân vật có thể ngồi đó, mang theo nụ cười ôm di động, nhắn qua, nhắn lại. Mười giờ tối, anh gọi đến. Tôi nhận máy, sốt cuộc đã không còn là thiếu nữ mới yêu lần đầu. Cho dù bất mãn cũng hiểu phải giữ một thước đo, Không đàn ông nào thích phụ nữ quá nhõng nhẽo Tức rồi à Anh dịu dàng hỏi Không có, điện thoại rung trong túi Nên không biết Tôi nói dối Vậy sao không gọi lại Sợ anh không tiện, tôi lãnh đạm nói Xin lỗi, khi em gọi tới Em đang nghe triệu tổng bên công ty Logistics báo cáo công việc Không sao, em biết anh rất bận mà Rất vui vì em gọi điện cho anh Em chưa bao giờ gọi tới Chỉ khi vì công việc tôi cười có phần miễn cưỡng đúng rồi triệu tổng nói châu nguyệt muốn từ chức hỏi anh nên xử lý thế nào muốn từ chức á em không thấy nó nói em hỏi cô ấy xem nếu nhận chức vụ cao hơn anh có thể xử lý một chút có người quen liền khác ngay nhớ năm đó em tìm anh nói bao nhiêu bộ dạng em không giống như tìm anh nói lời hay mà giống tìm anh để đánh nhau ấy thật ư em rất dữ à hờ hơn nữa sau này trong tham máy em nói tả huy là chồng trước của em Thực sự dọa anh Em là người thành thật mà Thật ghen tị với anh ta Gặp em trước anh Sẽ khác ư Đương nhiên Nếu để gặp em sớm vài năm Sự an bài của anh sẽ hoàn toàn khác Tôi im lặng Chủ đề này thảo luận không có ý nghĩa gì Anh rất mẫn cảm lập tức thay đổi chủ đề Vụ án tiến triển thế nào Nên về rồi chứ Ngày mai bay Khi nào tới nơi 4 giờ chiều Ừ Có thể anh không rảnh để đón em tới khi đó sắp xếp xe tới. Không cần đâu anh. Có người đón em mà Không có. Em lại không có hành lý. Tự mình gọi xe về là được. Châu Vũ, vì sao em toàn từ chối sự sắp xếp của anh? Em quen tự do rồi. Không cần có người khác chăm sóc. Tôi đáp. Nhưng trên thực tế, tất cả sự từ chối trong nội tâm tôi là tất cả những thứ đại diện cho đằng sau sự sắp xếp ấy. quyền thế của anh, tài sản của anh. Những thứ đó không phải là những thứ tôi nên hưởng thụ. Mà tôi sao có thể nói thật suy nghĩ của tôi với anh chứ Anh dường như có phần bất lực Nửa đùa nửa thật nói Anh chỉ muốn lấy lòng em Nhưng xem ra em rất khó lấy lòng Bây giờ anh chắc không cần lấy lòng em rồi chứ Tôi nói có chút ám muội Không, đối với em Anh mãi mãi đều nghĩ Nên lấy lòng thế nào Tôi cười, cười tới mức trái tim thấy ngọt ngào Giận hờn ban đầu sớm Đã tan thành mây khói Người đàn ông này ở tít trên cao dắt lưng bạc triệu, lại có thể khom người nói ra với tôi những lời nhún nhường này. Bất luận là thật hay giả, đều đã khiến tôi mãn nguyện. Sau khi dây dưa nói với anh lời tạm biệt, tôi nhớ đến việc của Châu Nguyệt. Gọi điện về nhà, không ai nhận máy. Tôi lại gọi vào di động của Châu Nguyệt. Chuông kêu hồi lâu, Châu Nguyệt mới nghe máy. Chị về à? Không, mai mới về. Muộn rồi em đang ở đâu đấy? Em ở quán bar, anh dễ đưa em tới. Em còn gặp anh Cao và bạn gái anh ấy nữa Sao em lại ở cùng bọn họ Về nhà mau Vâng, đợi lát em về Đúng rồi, chị Bạn gái anh Cao rất đẹp Anh ấy còn nói chị đá anh ấy Chị và anh ấy yêu đương khi nào thế Đừng có nghe anh ta nói lung tung Em nhớ về sớm và đừng uống nhiều rượu đấy nhá Vâng, vâng, vâng Châu Nguyệt đồng ý dù cúp máy Đột nhiên có một chút lo lắng Cao Trình Kỳ nói ra những lời không nên nói Sau ba tuần rượu Cầm điện thoại lên định cảnh cáo anh ta Nhưng suy xét một lần nữa Lại từ bỏ dự định này Tôi có thể nói thế nào chứ Tôi có lập trường gì chứ Tôi chẳng qua chỉ là tên trộm Bị cao trình kỳ tóm được Không thể nói được gì Chỉ có thể mặc cho số phận Nếu nói bên Lâm Khải chính Sang tâm sao là khu vực nguy hiểm Bên tôi Châu Nguyệt chính là quả bom hẹn giờ Không biết sẽ bùng phát lúc nào Thứ tôi có thể làm Chỉ là cầu nguyện ngày này đến muộn hơn một chút Tôi bước ra khỏi cửa sân bay Thấy anh Phó đang vẫy tay tôi Trong đám đông Tôi đi về phía anh ta Về mặt ái ngại Đã bảo không cần đón Vậy mà Sau khi lên xe Anh Phó gọi cho Lâm Khải Chính Báo cáo đã đón được tôi Sau đó đưa điện thoại tới tay tôi Cả chuyến đi vẫn ổn chứ Vẫn ổn, cảm ơn anh giữa chúng ta hình như nói cảm ơn nhiều quá rồi đấy vậy thì không cảm ơn nữa buổi <cười> tối có thời gian gặp mặt không em đồng ý với châu nguyệt về nhà ăn cơm tối em trai em cũng sắp về ăn xong thì liên lạc với anh nhé được liên lạc sau nhé anh cúp máy lúc này xe đã chạy trên đường cao tốc tôi trả di động lại cho anh phó anh phó mỉm cười với tôi gần đây cảm thấy thế nào tôi thẹn đỏ mặt ngại ngùng đáp ừ, vẫn tốt ạ Luật Sư Châu Tôi phải cảm ơn cô Vì sao Nói thật Tôi đi theo lâm tổng bao năm rồi Chưa bao giờ thấy anh ấy vui như bây giờ Cô thực sự có duyên với anh ấy Nếu không nhờ những lời của anh Phó Tôi và anh ấy cũng không có ngày hôm nay Cũng phải cảm ơn anh ấy chứ Tôi nói từ tận đáy lòng Họ tuy đều là người nhà giàu có Nhưng sống rất khổ cực Không phải việc gì cũng có thể làm theo suy nghĩ của bản thân Vì vậy Cô thông cảm cho anh ấy, đôi khi khó tránh khỏi thiệt thòi. Không sao, tôi biết chỗ khó của anh ấy mà. Ngày hôm nay của Lâm Tổng cũng là do bản thân từng bước từng bước vận lột mà có. Tôi nhớ khi anh ấy về nước, làm việc trong một công ty, cũng chịu đựng rất nhiều sắc mặt. Cô biết đấy, mẹ anh ấy sớm đã không còn. Vợ đầu và vợ bây giờ của Chủ tịch Lâm đều là những người rất lợi hại, đâu dễ dung nạp anh ấy. Lâm Khải Trọng càng không ngừng trả đạp đến anh ấy Dịp Tết anh ấy có một mình Thật đáng thương Cũng may anh ấy đã vượt qua Hôn sự của anh ấy và Giang Tiểu Thư Cũng rất quan trọng nhỉ Đương nhiên rồi Tôi còn nhớ năm ngoái Sau khi anh ấy và Giang Tiểu Thư chính thức yêu nhau Thái độ chủ tịch Lâm đối với anh ấy Lập tức thay đổi Thường đưa anh ấy đi gặp khách hàng Trước đây đều mang anh trai anh ấy đi Người làm kinh doanh đều thực tế vậy có sự ủng hộ của họ Giang sự nghiệp nhà họ Lâm chắc chắn càng phát triển cô phải biết Giang Tiểu Thư là con gái duy nhất sau này tất cả tài sản của họ Giang đều là của cô ấy năm nay sau khi định việc hôn sự Lâm Tổng lập tức thăng chức Phó Tổng đây cũng là để nhà họ Giang thấy nghe những lời của anh Phó tôi chỉ cảm thấy buồn trong việc kinh doanh gia tập lâu dài to lớn này tôi thì coi là cái gì chứ có lẽ là thấy tâm trạng không vui của tôi anh phó lập tức nói có điều tôi nhìn thấy lâm tổng và giang tiểu thư ở bên nhau nào giống hai người trẻ tuổi yêu nhau ngồi cách xa nói chuyện cũng rất khách khí không ngớt thank you thank you lâm tổng đối với cô thực sự rất để tâm có lúc thấy ánh mắt của anh ấy nhìn cô tôi rất cảm động vì vậy tiền nhiều tiền ít không quan trọng mấu chốt là hai người phải có duyên phận Hơn nữa phải trân trọng duyên phận này Tôi gật đầu Lời của anh Phó rất giản dị Chân thành Quả thật duyên phận có thể gặp Nhưng không thể cầu Nhưng trong đó cũng phân ra năm bảy loại Không phải duyên phận nào trước sau cũng tốt đẹp Tôi lo sợ bất an suy nghĩ trong lòng Về đến nhà Vừa mở cửa nhìn Thấy phòng khách bừa bộn Quần áo, đồ ăn, vật kỷ niệm gì đó thậm chí là cả một cái đầu trâu cũng bày trên bàn. Châu Thiên và một cậu tôi chưa từng gặp qua đang ngủ say trên ghế sofa. Tôi không đánh thức nó, dón dén về phòng thư dọn hành lý. Mở vali, đầu tiên nhìn thấy vài bộ quần áo của Lâm Khải Chính. Tôi vội vàng cầm ra, đặt ở ngăn cuối trong tủ. Thầm nghĩ cố gắng nhanh chóng tìm cơ hội trả cho anh ấy, chứ để ở nhà không an toàn. Buổi tối chồng được trở về. Tôi và nó bận rộn trong bếp, làm một bàn thức ăn lớn. Mãi sau, Châu Thiên ngái ngủ đờ đẫn, đá bạn nó đánh thức dậy ngồi ăn. Hai thằng nhóc này có lẽ là đói điên rồi, chưa đầy một lúc đã ăn sạch cả bàn lớn thức ăn, để tôi và Châu Nguyệt trố mắt nhìn. Châu Thiên giới thiệu bạn của nó là Đinh Giáp, con trai thầy hướng dẫn, bây giờ đang làm thầy giáo khoa hóa. Tôi nhớ ra đây là người Châu Thiên từng nhắc tới, muốn giới thiệu cho Châu Nguyệt. Nhìn Châu Thiên nó nháy mắt với tôi, Hai chúng tôi đều ngầm hiểu trong lòng. Nhưng Châu Nguyệt chẳng chút thích thú, vừa gắp thức ăn trong bát cho vào miệng, vừa cười ngốc nghếch theo chúng tôi. Tôi nhìn Châu Nguyệt thầm nghĩ, xin em đây, nhìn chúng cậu ta đi. Buổi tối, tôi biểu hiện sôi nổi khác thường, không ngừng tìm chủ đề nói chuyện, để hai người có cơ hội thể hiện. Hơn nữa, chuyến đi Tây Tạng không nghi ngờ gì, chắc chắn trở thành tiêu điểm chính trong cả buổi tối. Khi mọi người đều chụp đầu trước màn hình vi tính của Châu Nguyệt để thưởng thức các bức ảnh, tôi dường như có sự cảm đã thành công. Tóc Châu Nguyệt dài tươi vai, ánh mắt mơ màng dịu dàng nội tâm, chắc chắn là đối tượng đầu tiên lựa chọn trong trái tim đàn ông.